trương h 3 1 nhân gian luyện ngục thiên tộc bản cổ quan sát thượng cổ võ đế chinh chiến cũng không phải là học tập hắn võ học khương trường sinh không là võ giả hắn là tu tiên giả nhưng những kinh nghiệm này có thể tăng trưởng hắn đối với chiến đấu kiến giải cùng nhận biết cũng khả năng khai thác tầm mắt nói cho cùng hắn mặc dù đã 186 t u tuổi có thể đại bộ phận thời điểm đều là đợi ở trên núi cuộc đời của hắn trải qua chưa hẳn so phàm nhân nhiều Lâm Hạo Thiên trong mộng chiến trường có thể so sánh hiện thời chiến tranh muốn tàn khốc hơn nhiều, lấy một địch ức thậm chí nhiều hơn yêu ma, đó là hạng gì vượt mọi khó khăn gian khổ chinh chiến. Khương Trường Sinh yên lặng nhìn xem, theo từng chàng chinh chiến chuyển hóa, Lâm Hạo Thiên lời cũng càng ngày càng ít, hắn dần dần trở nên trầm ổn, phong cách chiến đấu cũng biến thành càng hung hiểm hơn. Chinh chiến trải qua đang ở nhường Lâm Hạo Thiên thuế biến. Rất lâu, Khương Trường Sinh từ từ mở mắt, mộng cảnh rất dài. phảng phất nhất đoạn nhân sinh nhưng trên thực tế chẳng qua là mấy canh giờ thôi thượng cổ võ đế chinh chiến trải qua cũng làm cho khương trường sinh cảm xúc rất nhiều bất quá hắn cùng lâm hạo thiên khác biệt hắn đạo tâm kiên định đương nhiên sẽ không bị tùy tiện cải biến tính cách hắn lần nữa nhìn về phía lâm hạo thiên phát hiện lâm hạo thiên cùng thiên thương lôi ư n g bị lão đầu đưa đến một tòa không người hải đảo mà lão đầu thì một mình trở lại cái kia yêu thánh trên thi thể đem khổng lồ yêu thánh thi thể kéo đi Lâm Hạo Thiên còn chưa tỉnh lại, nhưng sẽ không có chuyện gì. Khương Trường Sinh thu hồi tầm mắt, thượng cổ võ đế xuất hiện khiến cho hắn cảm nhận được áp lực. Hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện. Từ lần trước đột phá đã qua 63 năm, khoảng cách lần sau đột phá còn cần thời gian, nhưng thời gian này không thể so với đằng trước tích lũy thời gian dài, bởi vì tu vi của hắn một mực vững bước tăng lên. Hắn hiện tại thiếu chính là thời gian, mà thời gian của hắn so võ giả đột phá cần thiết thời gian muốn ngắn. ngoại trừ tu hành chi đạm khác biệt, hắn còn độc hưởng thiên địa linh khí, có thể nói là được trời ưu ái. Không được, nhất định phải chuyển di yêu tộc lực chú ý. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, hắn đổ sát nhiều như vậy thiên ô, chắc chắn thành vì yêu tộc cái đinh trong mắt, coi như hắn chu diệt xâm phạm hai tôn khủng bố cự yêu, cũng sẽ rước lấy phiền toái càng lớn. Vốn địa binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, có thể thượng cổ võ đế xuất hiện khiến cho hắn cảm thấy không thể ngồi chờ. nhất định phải chuyển di yêu tộc thượng cổ võ đế lược chú ý để bọn hắn tạm thời vô pháp quan tâm long mạch đại lục khương trường sinh đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp có lẽ có thể được hắn bắt đầu thi triển thiên địa vô cực nhãn nhìn về phía thiên ô nhất tộc trước đó chạy tới hướng đi cái kia hai tôn giá trị bản thân quá trăm triệu khủng bố yêu vật hẳn là cũng sẽ theo phương hướng nào chạy đến thiên c ù n g biển ở giữa bằng bạc yêu khí hóa thành che khuất bầu trời sương mù bao phủ mặt biển phảng phất tại thôn vệ thiên địa hùng vĩ kinh dị tại vô biên yêu vũ bên trong có hai tôn khủng bố thân ảnh như ẩn như hiện đều khổng lồ như núi trong đó một tôn giống như mãnh hổ một vị khác càng cao cự yêu nửa người trên giống như người càng lộ vẻ ma thần chi tư phía trước là một tòa vô cùng bắt ngát đại lục yêu vũ đang theo lấy đại lục tiến đến đi trước đằng trước ăn uống đi ầm hai tôn âm lãnh thanh âm vang lên khủng bố yêu vũ tăng thêm tốc độ rất nhanh liền đổ bộ nút hết rừng núi, khắp núi khắp đồng sinh linh bị yêu v ụ bao phủ. thật lâu, làm trận này yêu ma tiến vào trong đại lục bộ l ú c phía sau hiển lộ ra rừng núi trở nên hoang vu, lại không màu xanh lá, cây cối chơi t r ụ i không có cây cỏ, khắp núi khắp đồng tất cả đều là bạch cốt, liền một chút hồng hào đều không có, như nhân gian luyện ngục. yêu v ụ phía trước sắp tiếp cận một tòa khổng lồ mà phồn hoa nhân tộc thành trì, trên quan đạo bách tính võ giả rồn rập quay đầu nhìn lại. yêu vụ nhường chân trời như chỗ đêm tối đè nén mà đáng sợ đó là cái gì không đúng là yêu khí tốt nồng yêu khí nhất định là kinh thế cự yêu mau trốn a yêu họa đến rồi ngoài thành bách tính võ giả rồn d ậ p trốn hướng thành trì mà thành trì bên trên thủ vệ cũng chú ý tới phương xa dị tượng bọn hắn lập tức thổi lên kèn lệnh nhường toàn thành đề phòng các binh sĩ mẩy m a y không hoảng loạn bốn phương trên tường thành bắt đầu ngưng tụ khí vận hình thành khổng lồ vòng bảo hộ bảo hộ toàn thành nhưng mà bọn hắn còn không rõ ràng lắm đối mặt mình là như thế nào khủng bố khương trường sinh càng không ngừng tìm kiếm hai tôn yêu địch làm sao biển cả mịt mờ tìm tòi một ngày một mực không có tìm được nhưng hắn không hề từ bỏ dùng nhiều điểm mấy ngày cũng không có gì nhất định phải nhanh chóng tìm tới đối phương nếu như đối phương đi vào long mạch đại lục phố cận kế hoạch của hắn liền không có ý nghĩa Một đêm trôi qua, Thái Dương mới lên, Khương Trường Sinh bỗng nhiên nhíu mày. Hắn thấy được một tòa sao l a g mạch đại lục lớn hơn gấp ba khổng lồ đại lục, nhưng khối đại lục này bên trên hình ảnh liền hắn đều thấy trái tim băng giá. Toàn bộ đại lục tất cả đều là bạch cốt, có xương người, có xương thú, một tòa tòa thành trì lâu các còn giữ lại hoàn chỉnh, nhưng mỗi một tòa thành trì bên trong đều là chất đầy hài cốt, thay chất thành núi, thi cốt thành rừng, toàn bộ đại lục cỏ cây đều bị bao phủ. như là cá rước sang sông nếu như 18 t ầ n g địa ngục thật tồn tại chỉ sợ sẽ là cảnh tượng như vậy khương trường sinh tâm cảnh cũng sinh ra gợn sóng nơi này chết sinh linh có nhiều ít ánh sáng là nhân tộc số lượng xác định vững chắc siêu hơn 10 tỷ lại thêm chủng tộc khác hắn tùy tiện ngẫm lại liền tê cả da đầu tất nhiên là cái kia hai tôn khủng bố cự yêu hắn tiếp tục truy xét phát hiện đại lục phía đông mặt biển đang có kinh đào hải lãng tuôn ra hắn lập tức đem tầm mắt của chính mình hướng phía phía đông đẩy đi rất nhanh hắn liền thấy bao trùm gần 20 bạn d ạ m vùng biển bằng bạc yêu vụ yêu vụ bên trong ẩn giấu đi hai tôn đáng sợ thân ảnh rốt cuộc tìm được khương trường sinh theo yêu vụ tiến đến phương hướng nhìn lại đó là một tòa khác đại lục nếu như bọn hắn lên bờ khối đại lục này tất nhiên lại sẽ trở thành v ì thi cốt thành rừng khương trường sinh đứng dậy h ứ ớ n g hờ hướng đi bên ngoài đỉnh viện mọi người chẳng qua là nhìn thoáng qua liên tiếp theo luyện công, bọn hắn coi là khương trường sinh lại là đi tới ngọc cốt thanh trúc lâm tĩnh tọa, đi vào ngọc cốt thanh trúc lâm bên trong, khương trường sinh đầu tiên diễn toán trung q u a n h người mạnh nhất, long mạch đại lục trừ hắn ra người mạnh nhất giá trị bản thân đi đến 13 triệu hương hỏa giá trị, chính là quan thông u, tên này đang ở đại cảnh bên trong tìm hiểu đạo tổ dự tích. nếu như là quan thông u, khương trường sinh vẫn tin tưởng hắn sẽ không nguy hại đại cảnh. khương trường sinh lúc này tan biến tại ngọc cốt thanh trúc lâm bên trong. hắn chuẩn bị tự mình đi chu diệt cái kia hai tôn yêu vật mặc dù giá trị bản thân có khoảng cách nhưng khoảng cách không tính lớn lần này hắn muốn dùng tu tiên giả thủ đoạn cường thế chu diệt hai tôn yêu vật khương trường sinh đằng vân giá vũ mà đi tốc độ cao nhất tiến lên trên đường đi điên cuồng diễn toán trong phạm vi 10 triệu d ậ m người mạnh nhất một lần tiếp một lần chỉ muốn xuất hiện vượt qua cái kia hai tôn yêu vật giá trị bản thân hắn liền sẽ lập tức quay đầu đạo pháp tự nhiên công nhường khí tức của hắn gần như hư vô tại trên biển mây đi xuyên hắn không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. đây là không trường sinh lần thứ nhất khiêu chiến giá trị bản thân cao hơn chính mình tồn tại. mặc dù có lòng tin nhưng hắn nhất định phải cẩn thận. đại lục bờ biển một đám ngư dân đang chuẩn bị ra biển. bọn hắn bỗng nhiên nhìn thấy phương xa mặt biển xuất hiện cuồn cuộn khói đen từng bước nuốt hết lam thiên. bọn ngư dân n g ẩ n người rất nhanh liền d ạ a đến vội vàng trốn lên bờ. một vùng biển này võ đạo tập tụ cực kỳ n ồ n g đậm. cho dù là bình thường ngư dân cũng có võ công, bọn hắn hàng năm gặp được đủ loại yêu vật cùng dị thú, cho nên có thể đánh giá ra này tình huống không thích hợp. Yêu vũ bên trong hai bóng người một bên tiến lên, một bên tán gẫu. ăn xong bữa này liền tiếp tục lên đường đi, cái kia lão Thiên Ô còn đang chờ chúng ta. Hử, Thiên Ô nhất tộc liền là phế vật, thật lấy chính mình làm thái dương, chết hơn phân nửa Thiên Ô, vẫn phải để cho chúng ta đi chủ biết. Không có cách. người nào để bọn hắn là yêu sư sủng tín c h ủ n g tộc có thể tùy tiện chu diệt nhiều như vậy thiên ô tất nhiên không yếu chúng ta phải cẩn thận một chút không thể chủ quan yên tâm đi người ta hợp lại dù cho là thánh triều chiến thần cũng có thể bắt lại làm hai yêu trao đổi thời điểm phương xa trên biển mây đang có một bóng người đứng chính là khương trường sinh khương trường sinh diễn toán về sau phát hiện trong phạm vi 10 triệu dặm cũng không mạnh hơn tồn tại thần niệm quét tới cũng không có phát hiện yêu tộc phục binh có khả năng động thủ hắn ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên tan biến tại chỗ cũ vô biên yêu v ụ dừng lại theo hai đại yêu tôn tựa hồ cảm nhận được cái gì rồn d ậ p ngẩng đầu nhìn lại hai cặp màu đỏ tươi tầm mắt xuyên qua khói đen nhìn về phía bầu trời chỉ thấy trên trời biển mây bắt đầu xoay tròn như là vòng xoáy gió lớn thổi à o à o cuốn lên bằng bạc yêu v ụ rất nhanh liền nhường hai tôn yêu tôn hiển lộ bản tôn bọn hắn phân biệt là xích ác yêu tôn bình thiên yêu tôn xích ác yêu tôn thân giống như hổ báo hình thể khổng lồ như núi lông tóc hiện lên màu đen mọc ra ba đầu cái đuôi trên chán khảm nạm lấy một quả to lớn đầu lâu giống như đầu người sọ nhưng lại có chút khác biệt bình thiên yêu tôn thì là thân người châu thân thể nửa người dưới chính là mọc ra bộ lông màu đen khôi ngô châu thân thể bốn vó chui vào nước biển bên trong hắn trần trụi nửa người trên cơ bắp cồng kềnh phần lưng cùng hai bên mọc đầy lông tóc khôn u mặt hung ác, bảo lưu lấy mũi trâu, đen tóc dài màu đỏ bên trong toát ra hai cây bén nhọn như núi non sừng thú. Che trời yêu v ụ bị cuốn đến bầu trời phía dưới, làm cho cả bầu trời tối xuống, hình thành vòng xoáy màu đen, phẳng phất bầu trời tại co vào, hùng vĩ dọa người. Ai giả thần giả quỷ còn không mau cút đi ra tới. Xếp á t yêu tôn ngẩng đầu, tức giận quát, tiếng như lôi đình, đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ bầu trời phía dưới. liên phương xa đại lục ở bên trên không ít võ giả yêu thú để có thể nghe được tiếng nói vừa ra do yêu v ụ hình thành cuồn cuộn mây đen bị xuyên thủng 36 cái cửa hang 36 thanh càn khôn kiếm hạ xuống từng cái đi đến trăm trượng chi cự c ấ t tốc phân tán ra đến bao vây trong phạm vi 10 vạn dặm vùng biển mỗi thanh càn khôn kiếm bắt đầu cự chiến kiếm quang lớp lánh hừ các ngươi làm nhiều việc ác làm trái thiên đạo chuẩn bị tiếp nhận thiên phật đi một đạo đạm mạc thanh ân vang lên chỉ thấy mây đen bị từng đạo bạch quang xuyên thủng một tôn vĩ ngạn bóng người đứng tại trên biển mây như là đứng tại thái dương trước mặt vạn trượng cao thân thể nhường hai yêu vô pháp nhìn trộm hắn hình dáng chính là khương trường sinh hắn thi triển pháp thiên tượng địa đứng ở trên biển mây hắn cố ý đổi quần áo phủ thêm một tầng ngân giáp chính là kỳ duyên thương hội tặng cho sau khi mặc vào lại thi triển pháp thiên tượng địa trên người quần áo cũng sẽ biến hóa theo Chí Dương Thần Quang Hào Quang bắn ra vạn trượng Hào Quang bao m ọ c hắn toàn bộ thân hình, nhưng hai vị yêu tôn thấy không rõ hắn hình dáng, thậm chí liền trên người hắn ngân giáp hoa văn đều thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy là một tôn cùng loại chiến thần thân ảnh. Hai tôn yêu tôn bị hù dọa, người cũng không thể trở nên thật lớn như thế. Coi như là trong truyền thuyết cự nhân tộc cũng không có cao như vậy thân thể. Đối phương tuyệt không phải nhân tộc. Bình Thiên yêu tôn trầm giọng quát. các hạ đến cùng là thần thánh phương nào đến từ gì tộc khương trường sinh trên cao nhìn xuống dùng cải biến qua thanh âm âm thanh lạnh lùng nói thiên tộc bàn cổ hôm nay trước diệt các ngươi ngày sau lại đi đồ yêu tộc tiếng nói vừa ra 36 chuột càn khôn kiếm thi triển nhật nguyệt càn khôn kiếm trận trong chốc lát linh khí bùng nổ câu động thiên địa linh khí trận pháp cơ hồ là trong nháy mắt kết thành cường quang toát ra ép vào trong hải dương xuyên phá biển mây đem trong phạm vi 10 vạn dặm vùng biển ngăn cách, can d ỡ xích ác yêu tôn trước tiên vọt lên, nhấc lên kinh thiên sóng lớn, thế không thể đỡ phóng tới cao cao tại thượng không trường sinh. Chương 232 kiếm trận hiển uy cải thiên hoán địa, xích ác yêu tôn vừa sông lên, nhật nguyệt càn khôn kiếm trận bỗng nhiên bùng nổ, khủng bố kiếm quang từ trên trời dáng xuống, khó có thể tưởng tượng uy áp quả thực là đưa hắn nhấn xuống, oanh một tiếng. vốn là bốc lên không ngừng mặt biển lần nữa nổ tung toàn bộ vùng biển vì đó kịch liệt cuồn cuộn phương xa đại lục dìa bờ biển càng bị sóng biển đập rừng núi như hoa thảo không chịu nổi trùng kích bình thiên yêu tôn không có xem kịch hắn nâng tay phải lên một thanh khổng lồ cốt đao từ đáy biển bay lên rơi vào trong tay hắn hắn nhấc đao vung c h ả m mà đi yêu khí hóa thành màu đỏ tươi đao khí phủ diêu mà lên đối diện đụng vào đầy trời k i ế m quang hai cỗ cường đại lực lượng bắn ra đáng sợ hơn cảm giác áp bách xích ác yêu tôn giá trị bản thân tại 100 t r i ệ u hương hòa giá trị bình thiên yêu tôn giá trị bản thân thì là 110 t r i ệ u hương hòa giá trị đây chính là siêu việt võ đạo thánh vương thực lực khương trường sinh cao cao tại thượng trí dương thần quang bắn ra sáng chói ánh nắng khiến cho hắn liền như là thái dương thần đứng ngạo nghễ thương khung tốc chiến tốc thắng khương trường sinh ánh mắt băng lãnh hắn lần thứ nhất toàn lực ra tay đối phó kẻ địch trước đó toàn lực cũng không phải là giết địch mà là thi triển thần thông nắm biển, hắn nâng lên hai tay, mây mông linh lực theo trí dương thần quang ánh nắng chiếu vào 36 chuôi càn khôn kiếm bên trong, khiến cho càn khôn kiếm bắt đầu cao tốc xoay tròn, kiếm quang phóng đại, vô cùng lóa mắt. Trong đại lục đám võ giả rồn d ậ p bay tới trên bầu trời, xa xa nhìn trận này thần ma đại chiến, từng cái trợn mắt hốc mồm. Phương xa trong vùng biển đồng dạng toát ra rất nhiều yêu thú, đồng dạng đang quan chiến, từng cái trong lòng run sợ. Nhật Nguyệt càn khôn kiếm trận trở thành tối tâm bầu trời phía dưới chói mắt nhất tồn tại. Cái kim m ê n h mông kiếm quang như bổ ra hỗn độn thứ một vệt thần quang, mà đứng tại thần quang phía trên khương trường sinh như là khai thiên t í c h địa thiên thần. Thiên tộc bàn cổ khương trường sinh trước đó thanh âm sao mà vang rội, nhường vô số võ giả yêu thú nghe được rõ ràng. Tại chúng sinh nhìn chăm chú phía dưới, Nhật Nguyệt càn khôn kiếm trận bên trong giấy lên lửa nóng hừng hực như là thiên địa hỏa lô, xích ác yêu tôn muốn trốn tới. Kết quả căn bản đụng không phá kiếm trận Bình Thiên yêu tôn điên cuồng c u a cốt đao đao khí cuồng bạo mặc dù hình thể to như cự nhạc động tác của hắn lại dị thường nhanh có thể đao khí theo không kịp liệt diễm tăng trưởng tốc độ oanh oanh oanh vạn quân lôi đỉnh từ bên trên kiếm quang bên trong đánh xuống Bình Thiên yêu tôn vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh đến toàn thân tê dại làm sao có thể đây là cái gì trận pháp một người cũng có thể thi trận. Bình thiên yêu tôn trong lòng kinh hãi, hắn từng tham dự qua cùng thánh triều trong chiến tranh. Thánh triều quân đội sẽ lợi dụng thánh triều khí vận thi triển đại trận, từng cho yêu tộc mang đến phiền phức rất lớn. Có thể cái kia là quân đội, vô số người tạo thành. v ì này gọi bàn cổ ra hỏa vậy mà một người bày trận, mà lại trận pháp này vậy mà ẩn chứa rất nhiều thế công. s o thánh triều trận pháp tinh diệu được nhiều, có thể nói là ngày đêm khác biệt, đáng chết. Bình thiên yêu tôn tâm loạn, hắn biết tuyệt cảnh đến. Xích ác yêu tôn nâng lên ba đầu cái đuôi, đếm không hết lông tóc như là mưa tên bắn ra, mang theo yêu lực xuyên qua liệt hỏa, xông vào kiếm quang bên trong, còn chưa chạm đến khương trường sinh, tất cả đều bị kiếm quang c h u diệt. Hắn đi theo ngẩng đầu, trên chán đầu lâu giấy lên ngọn lửa màu xanh lam. Bình thiên yêu tôn cố nén cháy, xét đánh thống khổ, đem trong cơ thể yêu lực rót vào cốt đao bên trong, chuẩn bị một kích toàn lực. Động tác của bọn hắn bị khương trường sinh nhìn ở trong mắt. Khương Trường Sinh cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội chết. Khương Trường Sinh trong mắt l ó e lên sát ý, đi theo quay người. Cơ hồ là đồng thời, đang ở cao tốc xoay tròn 36 chui cành khôn kiếm bỗng nhiên dừng lại, kiếm trận đột nhiên co vào, nước biển đi theo c u ồ n cuộn. Bình Thiên yêu tôn, xích ác yêu tôn động rung, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Bọn hắn vậy mà cảm nhận được không gian tại đè ép thân thể, loại cảm giác này khó chịu dị thường, bọn hắn chưa bao giờ có như thế cảm thụ. oanh một tiếng. Nhật Nguyệt càn khôn kiếm trận co vào tốc độ đột nhiên tăng lên. 36 chuôi càn khôn kiếm cấp tốc t r ồ n g chất lên nhau, kiếm quang đi theo tiêu tán, đầy trời thịt nát, xương vỡ vương vãi xuống. hai đại yêu tôn thân tử đạo tiêu. 36 chuôi càn khôn kiếm cấp tốc bay về phía Khương Trường Sinh, Khương Trường Sinh mang theo chúng nó hóa thành một đạo t r ù m sáng, tan biến tại chân trời. Phương xa, một đầu quy yêu tát ra mặt biển. nhìn chân trời vương vãi xuống máu thịt xương vỡ chi vũ, con mắt của nó trừng lớn, lẩm bẩm nói: yêu tôn chết rồi, làm sao có thể? thiên tộc nó lập tức chui vào đáy biển, sợ bị phát hiện. không chỉ là nó, từng cái hướng đi quan chiến yêu thú nhóm dọa đến dồn dập thoát đi, trong bọn họ có không ít yêu thú thực lực đều rất mạnh, nghĩ đầu nhập vào yêu tôn, nhưng lại không dám tùy tiện tới gần, chỉ có thể xa xa đi theo yêu v ụ không nghĩ tới mắt thấy hai đại yêu tôn bị c h u diệt. thiên tộc bàn cổ tên đi sâu chúng nó trong lòng phương xa đại lục đám võ giả cũng ghi lại cái tên này nhưng bọn hắn hiện tại còn chưa ý thức được bàn cổ đối bọn hắn ân tình một bên khác khương trường sinh tốc độ cao nhất thoát đi vì dự phòng ngừa vạn nhất hắn hướng phía cùng long mạch đại lục phương hướng khác nhau bay đi ven đường vẫn không ngừng diễn toán nghìn vạn dặm bên trong cường giả bay ra một khoảng cách về sau hắn chui vào đáy biển thi triển cửu thiên huyền biến biến thành một con cá lại thi triển ngũ hành động thuật dùng tốc độ cực nhanh chạy về Long mạch Đại Lục mặc dù hết sức phí chắc chở nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền Ngọc Cốt Thanh t r ú c lâm bên trong Khương Trường Sinh theo lòng đất toát ra dỡ xuống ngân giáp sửa sang lại một chút đạo bảo sau đó đi ra r ừ n g t r ú c hắn thi triển phát thiên tượng địa biến thành vạn t r ư ợ n g chi thân ngoại trừ Diệp Tầm Địch không người có thể nghĩ đến là hắn Diệp Tầm Địch chính là tín đồ của hắn đáng giá tín nhiệm mà lại Diệp Tầm Địch cũng không có lý do gì đi vạch trần. u Tộc là cả nhân tộc kẻ địch, mà Diệp Tầm Địch đợi ở bên cạnh hắn là trên một cái thuyền tồn tại. Chỉ cần Khương Trường Sinh không thừa nhận, Diệp Tầm Địch một người biết được cũng không có việc gì. Cho tới bây giờ, Diệp Tầm Địch cũng không có cùng bất luận cái gì người đề cập qua phát thiên tượng địa sự tình. Đây là giữa bọn hắn bí mật. Hồi trở lại đến sân vườn bên trong, Khương Trường Sinh thuận tay đem bốn cái măng ném cho Khương t i ệ n Bình An, hai người tiếp nhận. bên trong viện an tĩnh tất cả mọi người đang luyện công không ai có thể nghĩ đến khương trường sinh vừa đã trải qua một trận kinh tâm động phách đại chiến khương trường sinh ngồi tại địa linh thụ dưới tiếp tục luyện công chuyến này tiêu hao hắn quá nhiều linh lực hắn thật tốt tốt khôi phục toàn lực ra tay quả nhiên kích thích cũng không lâu lắm trước mắt hắn hiện ra một nhóm n h ắ c nhở thái hòa 9 n ă m thiên ô nhất tộc thỉnh cầu bình thiên yêu tôn xích ác yêu tôn thay chúng nó hướng ngươi b ả o t h ủ Ngươi tại hai đại yêu tôn vây công hạ thành công sinh tồn, vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, thần thông cải thiên h o á n địa, cải thiên h o á n địa nghe rất lợi hại dáng vẻ. Khương Trường sinh yên lặng cầu nguyện, đây chính là hai tôn yêu tôn chỗ nổ sinh tồn ban thưởng, nhất định đừng để ta thất vọng. Hắn bắt đầu truyền thừa cải thiên h o á n địa truyền thừa trí nhớ, cải thiên h o á n địa thần thông như kỳ danh, có thể cải biến thiên địa bản mạo cũng không phải là hư tượng, một ý niệm. thần niệm nơi bao bọc toàn bộ thiên địa liền sẽ sinh ra biến hóa tùy tâm biến thành này thần thông sự ảo diệu là giác quan khó mà sớm bắt nghe không thể tăng cường thực lực nhưng trên thực tế tác dụng cực lớn hắn có khả năng trực tiếp cải thiên h o á n địa chấn áp hoặc là cách khai thiên địa ở giữa võ đạo linh khí hoặc là khí vận cực lớn suy yếu võ đạo thế giới địch nhân thực lực đáng sợ nhất một điểm chính là trong chớp mắt cải biến không giống thái diễn bản sơn thuật đại tự tại thác hải thuật như vậy cần thời gian nếu như hắn bị đuổi giết còn có thể thay đổi thiên địa mê hoặc kẻ địch hắn thậm chí có thể dùng thiên địa chi thế đối địch vậy liền bá đạo tác dụng rất nhiều đây tuyệt đối là võ giả khó có thể tưởng tượng thần thông bất quá mặc dù rất mạnh nhưng tiêu hao cũng lớn tiêu hao không chỉ là linh lực còn có linh hồn tinh lực khương trường sinh chưa có trở về phòng mà là tại địa linh thụ hạ tu hành này thần thông này thần thông chủ yếu là dựa vào thần niệm hắn ghi lại khẩu quyết thuần thuộc vận khí chi pháp dung hội quán thông về sau liền có thể tùy tâm thi triển cứ như vậy tháng ngày tại trong yên tĩnh đi qua sau đó trong một tháng một chút thường xuyên đến quá khứ thương đội phát hiện kinh thành phụ cận sơn nhạc phát sinh biến hóa thỉnh thoảng ít một ngọn núi thỉnh thoảng nhiều một ngọn núi bất quá cuối cùng đều khôi phục như lúc ban đầu dẫn đến việc này không làm kinh động triều đình lại đã qua một tháng không trường sinh thần thông thi triển phạm vi càng lúc càng lớn bất quá hắn tận lực hướng ít người địa phương tiến hành thi triển, mặc dù đưa tới số người cực ít lực chú ý, nhưng hắn cuối cùng đều sẽ nhường hết t h y khôi phục như lúc ban đầu tại cùng loại cổ đại bối cảnh dưới dân gian số ít kỳ văn là rất khó truyền khắp thiên hạ, trừ phi là liên quan đến sinh tử, liên quan đến khác biệt giai cấp thời gian cực nhanh, k h ơ n g trường sinh đối cải thiên hoán địa vận dụng càng ngày càng tự nhiên cuối năm lúc hắn cảm giác mình có khả năng đem chọn cái long mạch đại lục cải biến thái hòa m ư năm. Năm mới vừa qua khỏi, khương trường sinh hương hỏa giá trị bắt đầu tăng vọt. Hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện hương hỏa giá trị đến từ trước đó hai đại yêu tôn chuẩn bị đi tới đại lục. Những cái kia tín đồ đều tại t h ờ phộng bàn cổ tên. Nguyên lai cái kia phiến đại lục võ giả đi phụ cận một tòa khác đại lục, phát hiện đại lục ở bên trên tình huống bi thảm. Lúc này mới ý thức được trận kia kinh thế cuộc chiến nếu là không có bàn cổ xuất hiện, bọn hắn đem t a ngộ cái gì? Một phương đại lục toàn bộ sinh linh bị ăn tận. nghe giận cả người, tin tức bị nghiệm chứng sau điên truyền toàn bộ đại lục cũng là không có bao nhiêu yêu thú thờ phụng bàn cổ, chỉ vì bàn cổ nói muốn n h ằ m vào yêu tộc, chúng nó đương nhiên sẽ không đi sùng bái bàn cổ, sẽ chỉ e ngại. Khương Trường Sinh diễn toán đã biết phạm vi bên trong yêu tộc người mạnh nhất đã giảm xuống đến 2.000 vạn, hy vọng thiên tộc bàn cổ có thể dẫn tới yêu tộc kiêng kỵ, dẫn đến yêu tộc không thể không bị động phòng thủ, để phòng thiên tộc đột kích. mặc dù cuối cùng yêu tộc phát hiện thiên tộc không sẽ đi tìm bọn hắn phiền toái ít nhất cũng vì khương trường sinh tranh thủ thời gian không cần trăm năm khương trường sinh liền có thể lần nữa đột phá trăm năm đối với nhất tộc chi an nguy mà nói là có thể thủ một ngày này quan thông u đến đây bái phỏng hắn hai năm này một mực tại điều tra đạo tổ sự tình đại cảnh người đều cho rằng x ạ nhật chính là đạo tổ cho nên hắn mới vừa nhịn không được đến đây bái phỏng Khương Trường Sinh nhường thanh nhi thả hắn tiến đến rất nhanh. Quan Thông U tiến vào trong đ ỉ n h viện. Ánh mắt của hắn trước tiên bị Khương Trường Sinh hấp dẫn, không có cách. Khương Trường Sinh khí chất thật sự là chói mắt. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy Cơ Võ Quân kinh ngạc hỏi: Võ Quân, ngài như thế nào ở đây? Cơ Võ Quân nhíu mày nói: Ta còn muốn hỏi ngươi, sao ngươi lại tới đây? Quan Thông U đi đến Khương Trường Sinh trước mặt, chắp tay nói: Tại hạ Quan Thông U. m á i kiến đạo tổ đa tạ đạo tổ ân cứu mạng những người khác rồn dập dò xét quan thông u quan thông u khí tức cao thâm m t chắc rõ ràng là cao thủ diệp tâm địch kiếm thần căn bản nhìn không thấu quan thông u công lực âm thầm kinh hãi có thể cùng cơ võ quân quen biết tất nhiên là cái thế cường giả khương trường sinh nói không cần khách khí ngươi vì nhân tộc ta cũng là vì nhân tộc mọi người tò mò do hỏi đạo tổ khi nào cứu quan thông u Khương Trường Sinh không có dấu diếm, nói ra quan thông u độc chiến thiên ô nhất tộc sự t i ế p dẫn tới mọi người lộ ra vẻ khâm phục. Chương 233, t h ỉ n h đạo tổ ngồi lên đại cảnh chi đế vị. Mặc dù là đồng dạng tâm ý, nhưng tại hạ võ công thấp, không thể vì nhân tộc ngăn cơn sóng dữ. Cùng đạo tổ ngài ra không thể so sánh. Tại hạ cái mạng này càng là ngài cho, ngài nhưng p h à m muộn ra tay, hoặc là không ra tay. Tại hạ tất nhiên táng thân biển lửa. Quan thông u trịnh trọng nói, ngữ khí chân thành. n g ư ơ i chỉ có tại tuyệt cảnh lúc mới hiểu được cái gì là hy vọng. Khương Trường Sinh nói, nếu là nói lời cảm tạ, tâm ý ta nhận, ngươi không cần lại nhớ nghi ngờ. Cơ võ quân thì mở miệng nói, quan thông u, ngươi cũng xem như đại t r ư ợ n g phu, dù chưa có thể vì thánh triều mà chiến, nhưng đối mặt thiên ô nhất tộc, ngươi dám đứng ra, ta liền tán thành ngươi, không bằng ngươi gia nhập đại cảnh đi. Muốn cứu người tộc, chỉ dựa vào ngươi lực lượng một người là không được. Nếu là đại cảnh trở thành tiếp theo phương thánh triều. thống nhất nhân tộc khi đó mới là nhân tộc vươn mình thời điểm mà ngươi nếu có thể hiện tại gia nhập đó chính là thiên đại công lao tương lai thành tựu chiến thần vị trí chưa hẳn không thể mặt khác đại cảnh tấn thăng thánh triều lúc khí vận cũng có thể làm cho cảnh giới của ngươi đột phá k h u n g trường sinh đối cơ võ quân lần này ngôn luận rất hài lòng hắn càng xem cơ võ quân càng thuận mắt biết nói chuyện hiểu ta quan thông u ôm quyền nói tại hạ x á c t h ự c có ý đó nhưng ta không muốn vì đại cảnh hiệu lực chỉ muốn thành đạo tổ hiệu lực thỉnh đạo tổ ngồi lên đại cảnh chi đế vị tại hạ nguyện trở thành đại cảnh thánh triều sông pha chiến đấu trưởng thương l ờ i vừa nói ra biểu tình của tất cả mọi người trở nên cổ quái biết được khương trường sinh thân phận chân thật khương tiền nghe xong đột nhiên cảm thấy chưa hẳn không thể nói thật đại cảnh là mạnh nhưng theo khương tiền đại cảnh nghĩ muốn thành là thiên hạ đệ nhất vận triều tấn thăng thánh triều hy vọng cực kỳ xa vời bởi vì đại cảnh cần thời gian rất lâu tích lũy Đại cảnh có thể đi đến hôm nay, toàn bằng đạo tổ chỗ dựa. Nếu là đạo tổ nguyện thành vì thiên tử, bằng vào hắn bây giờ uy vọng, tất nhiên khả năng hấp dẫn càng nhiều cường giả, thế lực gia nhập. Khi đó đại cảnh chính là hoàn toàn mới diện mạo. Nói cho cùng, người ở bên ngoài xem ra đạo tổ chẳng qua là vì tình thầy trò bảo hộ đại cảnh, người nào dám cam đoan đạo tổ không sẽ rời đi đại cảnh. l i ề n đại cảnh văn võ đều có băn khoăn như vậy, chỉ có thiên tử không vội. Khương Trường Sinh hồi đáp. ta chính là người tu đạo thanh tâm quả dục như thế nào leo lên đế vị thánh triều rất đáng gờm đãi hắn thành tiên một người quét ngang yêu tộc như cũ cứu vớt nhân tộc đối với nhân tộc mà nói trở thành thánh triều là hy vọng duy nhất nhưng đối với khương trường sinh mà nói đó là nguy hiểm nhất đường hắn có khả năng chống đỡ đại cảnh triều thánh triều phát triển nhưng chỉ là duy trì chính hắn đến đem toàn bộ tinh lực đầu nhập trong tu luyện chờ hắn có được thực lực vô địch làm làm hoàng đế Tiêu sái, tiêu sái chưa hẳn không thể tuyệt không phải ngay lập tức. u Tộc Chí Tôn, Đại n g h i ễ m Thiên, Chín Đại y ê u Thánh, Thượng cổ võ đế, còn có Lâm Hạo Thiên truyền thừa trong trí nhớ những cái kia khủng bố mà không biết chủng tộc có rất rất nhiều cường đại tồn tại làm hắn lo lắng. Thành vì thiên tử chắc chắn trì hoãn hắn tu luyện sẽ còn khiến cho hắn càng làm cho người chú mục. Nếu như sinh tồn hệ thống có thể trực tiếp khiến cho hắn tu vi tăng vọt, bớt đi tu hành công phu, hắn cũng là có thể làm hoàng đế. gặp mạnh thì mạnh làm sao không có chuyện dễ dàng như vậy đạo tổ vậy ngài vì sao duy trì đại cảnh không ủng hộ mặt khác vận triều chỉ vì cảnh thái tông là của ngài đồ đệ ngài l i ê n phải bảo vệ đại cảnh cả một đời quan thông u kinh ngạc hỏi hắn thấy đạo tổ có thể ra tay xạ nhật đã đại biểu cho có nhân từ chi tâm nhưng nếu là vận triều ở giữa khai chiến đạo tổ lại đối mặt khác vận triều ra tay tàn nhẫn này không liền nói rõ đạo tổ có làm đại cảnh thiên tử hùng tâm chẳng qua là bức bách tại sư đồ tình nghĩa tạm thời ngượng n h ị u mặt bây giờ yêu tộc đại họa đã tới cần gì cố chấp tại này t h á n h nhân cũng có tư tâm của mình quan thông u hết sức chống đỡ đạo tổ làm cái này thiên tử thậm chí là tương lai võ đế khương trường sinh nói chẳng qua là sinh tại đại cảnh thuận tiện bảo hộ thôi ta không thống nhất nhân tộc hùng tâm chỉ muốn an tâm tu đạo đối cho các ngươi ta ngược lại thật ra có một câu lời khuyên vô luận là cơ câu nương vẫn là ngươi các ngươi đều là ngốt trời kỳ tài hẳn là đem tinh lực đặt ở tập võ bên trên chớ bởi vì nhỏ mất lớn chớ chỉ biết trước mắt mà hy sinh tương lai chỉ muốn các ngươi nhanh lên trưởng thành các ngươi mới có thể cứu nhiều người hơn quan thông u muốn nói lại thôi cơ võ quân nói ngươi trước tạm ở kinh thành ở lại đợi một thời gian ngắn rồi nói sau có một số việc gấp không được quan thông u nhìn một chút khương trường sinh lại nhìn một chút cơ võ quân chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý hắn không có chờ lâu, rất nhanh liền rời đi, chuẩn bị ở kinh thành mua một tòa phủ đệ trước ở lại lại nhìn diệp tâm liệt nhịn không được hỏi đạo tổ ngài đến cùng đang chờ cái gì nhìn như đối nhân tộc không quan tâm nhưng nhiều lần ra tay khương trường sinh nhắm mắt nói càn khôn chưa định ngươi ta an tâm luyện công mới là chính đạo cơ võ quân cười nói đúng đấy thời cơ vẫn chưa tới n à n g cảm thấy đạo tổ là có tấm lòng ấy chẳng qua là còn đang chờ đợi đến mức chờ cái gì nàng cũng có thể hiểu được đối mặt toàn bộ yêu tộc còn có những cái kia phục sinh võ đế yêu thánh cùng với sắp đến vạn tộc náo động thời kỳ tiên thần mạnh hơn cuối cùng chẳng qua là một vị thần nàng nghe qua trong thần thoại còn không có một vị thần năng bình định thiên hạ có lẽ yêu tộc sau lưng cũng có tiên thần duy trì trên vách đá thiên tộc bàn cổ vạn t r ư ợ n g chi thân làm sao có thể hắn quả nhiên là người chi bộ dáng áo bào trắng nam tử nhíu mày hỏi, khắp khuôn mặt là vẻ kinh nghi. Quỳ trước mặt hắn mặt nạ nam tử trầm giọng nói, không sai, chết là xích ác yêu tôn, bình thiên yêu tôn, hai vị này yêu tôn một đường thôn phệ rất nhiều đại lục, tàn nhẫn đến cực điểm. Thiên tộc bàn cổ đã hướng yêu tộc tuyên chiến, phía nam các vùng biển yêu tộc thế công giảm mạnh, đại lượng yêu binh rút lui. Xem ra yêu tộc cũng tại kiêng kỵ thiên tộc tồn tại. Tôn chủ, thiên tộc đến cùng là n lai lịch ra sao? dứt như là thánh triều ghi chép thượng cổ cự nhân tộc có thể cự nhân tộc không có khổng lồ như vậy áo bào trắng nam tử lắc đầu nói ta cũng chưa từng nghe nói qua thiên tộc tên thiên địa to lớn bao la vô biên thánh triều đối với yêu tộc một bên khác thiên địa cũng không hiểu rõ trước đó thánh thượng tiên đoán vạn tộc sắp nổi nguyên lai là thật thiên tộc vừa ra tay liền c h u diệt hai đại yêu tôn đối với nhân tộc mà nói có lẽ là chuyện tốt mặt n ạ nam tử gật đầu trong mắt lộ ra vẻ sùng bái hắn sùng bái là bản cổ vừa ra tay liền c h u diệt hai đại yêu tôn quả nhiên là thoải mái từ thánh triều cùng yêu tộc khai chiến đến nay hắn còn chưa từng nghe nói như thế hà giận sự tình mà kệ thiên tộc là mục đích gì chỉ cần đổ sát yêu tộc không nhằm vào nhân tộc là có thể chịu hắn sùng bái thiên môn đưa đi sao áo bào trắng nam tử hỏi mặt nạ nam tử hồi đáp đã phái người đưa đi hắn dừng một chút nói không nghĩ tới đạo tổ thật đúng là cử tuyệt đại nhiễm g thiên tôn chủ ngài quả nhiên không có nhìn lầm hắn áo bào trắng nam tử l ộ r a n ổ cười nói vậy thì tốt mặt nà nam tử truy vấn nếu ngài nhận định đại cảnh sắp thành vì thánh triều chúng ta vì sao không ủng hộ đại cảnh áo bào trắng nam tử quay người mặt hướng mặt trời l ặ n tĩnh t ọ a nói bởi vì hắn còn không phải thiên tử t i ế p xuống không cần quan tâm đại cảnh chuyên tâm nhìn trầm c h ầ m người kia hắn gần nhất làm việc càng ngày càng quỷ bí ta lo lắng sẽ xảy ra biến t u â n m ệ n h mặt nạ nam tử tan biến tại tại chỗ trung tuần tháng 7 trong đình viện khương trường sinh mở to mắt ánh mắt nhìn về phía bên ngoài kinh thành cơ võ quân đi theo mở to mắt đứng dậy phản ứng của nàng đưa tới những người khác quan tâm làm sao vậy bạch kỳ tò mò hỏi cơ võ quân nói khẽ bọn hắn vậy mà tới nàng quay người nhìn về phía khương trường sinh nói đạo tổ đợi lát nữa nhường thiên tử phái người đi nhận lấy bọn hắn đưa tới đồ vật chớ có để bọn hắn tìm hiểu khương trường sinh khẽ gật đầu truyền âm cho khương triệt hắn thấy ti châu bên ngoài bay tới tám tên võ giả này tám tên võ giả tất cả đều là động thiên cường giả khiêng một cái cửa đá thật to này tòa cửa đá kỳ thật liền là hai cây cột đá r a môn đỉnh khoác lên cùng một chỗ mặt ngoài hoa văn cũng là rất tinh tế sở dĩ đồng ý là hắn cảm nhận được này tòa trong cửa đá ẩn chứa khổng lồ khí vận nó trải qua địa phương khí vận dồn dập tăng trưởng hiệu quả mười phần rõ rệt ban đầu hắn còn có chút sầu lo sợ đối phương có ý khác nhưng cơ võ quân nói như vậy nói rõ đối phương đến từ thánh triều mặc kệ thánh triều để làm gì ý trước nhận lấy lại nói diệt tầm địch lúc này mới cảm nhận được tám vị động thiên cảnh khí tức hắn nhịn không được bay ra ngoài xem xét cơ võ quân đi đến khương trường sinh bên cạnh ngồi xuống. nói khé thánh triều tặng cho thánh triều có bát đại t r ấ n áp khí vận thánh vật trong đó thiên môn là cường đại nhất gánh chịu lấy thánh triều dài lâu nhất khí vận chắc là bạch tôn tặng cho bạch tôn chính là thánh triều thánh thượng thân cận nhất hạ thần hắn đem thiên môn đưa tới đại biểu cho hắn coi trọng đại cảnh đây tuyệt đối là chuyện tốt chỉ cần đại cảnh sau này biểu hiện ra mạnh hơn tình thế có lẽ có thể thu nạp thánh triều bộ hạ cũ hạ thần trợ đại cảnh càng nhanh phát triển khương trường sinh hỏi sẽ dẫn tới phiền toái sao? Cơ võ quân cười nói, cho nên nhường đại cảnh người đừng đánh giò xét, ngoại trừ đi qua thánh triều người, ai có thể nhận ra thánh triều thiên môn? Khương Trường Sinh gật đầu, tâm đi theo bung xuống. Cơ võ quân bắt đầu giới thiệu Bạch Tôn, Bạch Tôn chính là cửu động thiên võ giả, cùng nàng quan hệ không tệ, nàng có thể t r ả y ra thánh triều chiến thần truy sát, may mắn mà có Bạch Tôn hỗ trợ, Bạch Tôn chủ trưởng thánh triều khí vận sự tình. chỉ cần hắn đột phá tới võ đạo thánh vương cảnh giới liền có thể lại t r ư ở n g thọ mệnh về sau đại cảnh có thể được hắn tương trợ tất nhiên như hổ thêm cánh cơ võ quân nghiêm túc nói khó được nghe được nàng nhấc lên một vị nào đó thánh triều người như thế nhảy nhót khương trường sinh nói vậy ngươi khả năng giúp đỡ đại cảnh mời chào sao cơ võ quân cười nói ta cũng không có có bản lãnh đó bất quá hắn đã tỏ thái độ rất có hy vọng gia nhập đại cảnh sở dĩ hiện tại không gia nhập ta xem nói với ngày một dạn thời điểm chưa tới khương trường sinh giả vờ nghe không hiểu không hỏi thêm nữa cùng lúc đó từng người từng người bạch y vệ bay ra kinh thành thần nhân bây giờ bạch y vệ đã có rất nhiều thần nhân mặc dù thần nhân đặt ở hải ngoại không đáng chú ý nhưng đủ để chứng minh đại cảnh thuế biến thần nhân vẫn như cũ không còn là truyền thuyết bắt đầu trở nên bình thường thái tử khương khánh cũng được phái ra tự mình dẫn đầu bạch y vệ ở ngoài thành bầu trời chờ đợi rất nhanh tám vị động thiên võ giả khiêng thiên môn bay tới lão già dẫn đầu mở miệng nói đây là ta nhà tôn chủ sở ban tạng lễ v ậ t thỉnh đại cảnh nhận lấy khương khánh vội vàng ôm quyền nói đa tạ hắn lập tức chào hỏi bạch y, y vệ đi đón 30 vị thần nhân bạch y, y vệ cùng một chỗ nhấc thiên môn làm động thiên võ giả nhóm bung tay về sau bạch y, y vệ nhóm lại bị đè xuống chìm cũng may kịp thời ổn định thân hình khương khánh nhìn về phía tám vị động thiên võ giả đang muốn hỏi thăm, tám người quay người rời đi, cấp tốc tan biến tại chân trời. Chương 234, yêu thánh phục sinh từ x ư n g tiên đạo. Trong hoàng cung, khổng lồ thánh triều thiên môn tại một đám thần nhân bạch y y vệ đến đỡ hạ thành công rơi xuống đất, thiên môn đứng lên có tới cao 10 trượng. Khương triệt trần lễ đi tới, bọn hắn đã có thể cảm nhận được thiên môn bên trên b à n g bà khí vận, toàn bộ kinh thành khí vận cũng theo đó tăng trưởng. Trần lễ tò mò hỏi như thế thánh vật từ đâu tới? Khương Triệt nói: c h ấ m cũng không rõ ràng, bất quá đạo tổ nhường c h ấ m đừng đi truy vấn." Trần Lễ nghe xong như có điều suy nghĩ nói: "Xem ra vật này không phải tầm thường, nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn tới đại họa." Khương Triệt gật đầu không nói thêm lời. Tám vị thần bí võ giả nhất môn tới ở kinh thành dẫn tới không nhỏ động tĩnh, bất quá rất nhanh liền bị bạch y vệ t r ấ n áp tin tức. Quan Thông U vào ở kinh thành về sau một mực đợi tại phủ đệ luyện công. đối với chuyện này cũng cũng không quan tâm. Thời gian đi vào 12 tháng. Khương Trường Sinh vừa vì một tên hương hỏa tín đồ trên thân giúp hắn đánh tan bao vây thôn trang yêu thú. Hắn mỗi tháng đều chọn một vị hương hỏa tín đồ trên thân, lựa chọn tiêu chuẩn nhất định phải là liên quan đến sinh tử. Nếu như tín đồ mong muốn chính là vinh hoa phú quý, vậy hắn có thể lời ư phải hỗ trợ. Hắn mở ra chính mình hương hỏa giá trị xem xét. Trước mắt hương hỏa giá trị. một tỷ tám trăm hai mươi triệu bốn mươi bảy nghìn chín trăm linh ba mười tám ước hương hỏa giá trị tăng tốc vẫn rất nhanh trước mắt khương trường sinh có bốn cái thân phận hấp thu hương hỏa giá trị đạo tổ huyền điểu bàn cổ cùng với thần tiên thần tiên thì là người nhà họ mộ lâm hạo thiên đối với hắn ấn tượng không biết diện m ụ c thật của hắn chỉ có thể dùng thần tiên không biết hình ảnh suy nghĩ tượng hắn lam phong xuất hiện lần nữa trước đó khi độ kiếp hương hỏa giá trị không đủ tình huống Khương Trường Sinh không có ý định lãng phí Hương Hòa Giá trị, tiếp tục gấp nhặt. Khương Trường Sinh đang đang tự hỏi lần sau đột phá cần bao nhiêu Hương Hòa Giá trị. Gần nhất kinh thành càng ngày càng náo nhiệt, chỉ vì đại cảnh cùng Phụng Thiên thông gia sắp bắt đầu. Phụng Thiên Công chúa đã tại trên đường chạy tới, toàn bộ đại cảnh đều ở vào vui mừng bên trong, còn chưa cảm nhận được yêu tập mang tới khủng hoảng. Long mạch đại lục phụ cận yêu hỏa đã bị bình định, liền phụ cận vùng biển cũng khôi phục lại bình tĩnh. nhưng Khương Trường Sinh biết được dạng này bình tĩnh sẽ không kéo dài quá lâu. Thiên tộc có lẽ có thể kiềm chế yêu tộc, nhưng còn có phục sinh bảy đại yêu thánh. Bọn hắn khoảng cách long mạch đại lục cũng không xa, chỉ là bọn hắn tạm thời còn chưa sống lại, mà hành tung của bọn hắn càng là khó tìm. Gần nhất cử tuyệt giao thánh không biết tránh ở đâu. Tình cờ Khương Trường Sinh sẽ dùng thiên địa vô cực nhãn đi tìm kiếm. Một mực không có tìm được. Dương Chu đi vào đỉnh viện, bước nhanh đi vào diệp tầm địch trước mặt, nói: sư phụ. Hồng Huyền Châu xuất hiện một tên cao thủ thần bí nguyện tiếp nhận thiên hạ võ giả khiêu chiến. Người nào thắng hắn liền có hắn nắm giữ tuyệt học. Nghe nói hóa Long phủ hai vị động thiên cảnh cao thủ đều bại. Sư phụ đi nhìn một cái sao? Nghe vậy Diệp Tầm Địch mở mắt nói: Hóa Long phủ ra tay hai vị võ giả là mấy động thiên? Dương Chu lắc đầu nói: Ta đây cũng không biết động thiên cảnh võ giả đều ưa thích giả thần giả quỷ, theo không độ ra chính mình cụ thể cảnh giới. Diệp Tầm Địch lúc này đứng dậy nói: Đi, đi nhìn một cái. Kiếm Thần cũng hứng thú, ngược lại đối phương tại đại cảnh cương thổ bên trong đi xem một chút cũng không sao. Ba người lập tức tiến đến. Những năm này, Khương Trường Sinh không có ước thúc bọn hắn, cho nên bọn hắn thường xuyên xuống núi. duy nhất bị ước thúc chính là Hoàng Thiên, Hắc Thiên chỉ có thể trong kinh thành chuyển động. Bạch Kỳ nhìn về phía c ơ Võ Quân hỏi: Ngươi không đi thử thử sao? gần đây càng ngày càng nhiều võ đạo cao thủ tiến vào đại cảnh cũng có rất nhiều thiên tài nổi danh nhưng ta cảm thấy ngươi nếu là ra tay đại cảnh người thứ hai tuyệt đối là ngươi cơ võ quân không có mở mắt nói nhà tròi thôi không có hứng thú khương tiền cùng bình an đang tĩnh tọa luyện công hai người đều chuẩn bị đột phá càn khôn cảnh bình an tính tình ham chơi ban đầu có khả năng sớm mấy năm đột phá sưởng sốt chậm t r ễ đến đến nay vẫn là khương trường sinh cưỡng ép đè lại hắn hắn mới bằng lòng chuyên tâm luyện công một lúc lâu sau, hóa Long phủ phủ chủ Chu Thiên Chí đến đây bái p h ỏ n g Vị này lục động thiên cường giả lần này ngược lại không phải vì xem chân Long tới. Chu Thiên Chí đi vào khương trường sinh trước mặt, k h o m lưng hành lễ, nói: đạo tổ, bây giờ yêu tộc đại họa đã tới, trước có từng cái đại lục Long mạch sụp đổ, yêu thánh xuất thế, thái cổ dị trùng hoành hành vùng biển. Mấy năm trước, ngài x ạ n h ậ t những thái dương đó thì là thiên ô nhất tộc biến thành, tất nhiên sẽ trả thù. ta lại nghe nói gần đây vô tận hải dương lại thoát ra thiên tộc quả nhiên là cường địch vây quanh ngài có suy nghĩ hay không qua di chuyển nghe vậy khương trường sinh không có lên tiếng khương tiền thì mở to mắt nhíu mày hỏi ngươi có ý tứ gì nghĩ để đạo tổ vứt bỏ đại cảnh chu thiên c h í lắc đầu nói tự nhiên không phải mà là mang theo đại cảnh cùng một chỗ di chuyển nếu như đại cảnh nghĩ muốn thành tựu thánh triều long mạch đại lục là không đáng chú ý liền lấy trước thánh triều mà nói nơi ở vì thần châu, thần châu to lớn l à 10 cái long mạch đại lục chung vào một chỗ cũng không sánh bằng đến võ đạo linh khí cường thịnh, sông núi hùng vĩ như là lạch trời nằm ngang ở yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa khương trường sinh mở to mắt những người khác nhìn về phía chu thiên c h í cơ võ quân mở miệng nói long mạch đại lực x á c t h ự c không đáng chú ý nhưng muốn tìm được giống thần châu địa phương như vậy khó khăn cỡ nào chu thiên c h í nhìn về phía cơ võ quân nói hướng bắc đi liền có thể rời xa yêu tộc, lại có thể thăm dò không biết vùng biển vô tận hải dương sở dĩ sưng là vô tận hải dương chính là là bởi vì hướng bắc vùng biển chẳng mấy chốc sẽ đi đến thánh triều dò xét đến vùng biển nhưng cũng không phải là hải dương biên giới đề nghị của hắn ngược lại để khương trường sinh hết sức tâm động mặc dù có thiên tộc chia sẻ yêu tộc lực chú ý nhưng chung quanh thật sự là quá nguy hiểm chuyển sang nơi khác an tâm luyện công cũng là chuyện tốt bất quá mùa quáng di chuyển thật sự là phiền toái. khương trường sinh mở miệng nói vậy liền nhường hóa long phủ đi tìm tìm thích hợp đại lục đi chu thiên trí ngẩn người vội vàng nói đạo tổ coi như hóa long phủ tìm tới cái kia cũng phải tốn hao thời gian rất lâu chờ hóa long phủ tìm tới đại cảnh lại di chuyển sợ rằng sẽ không kịp đây cũng không phải là tông môn di chuyển đại cảnh chính là khí vận hoàng triều bách tính đi đến gần trăm vạn vạn số lượng mong muốn toàn thể di chuyển b ự c nào phiền toái b ự c nào thông thả Khương Trường Sinh bình tĩnh nói sẽ không tới không kịp, chỉ muốn các ngươi có thể tìm tới. Ta có thể trực tiếp nâng Long mạch Đại Lục tiến lên. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Mặc dù hắn đã rời qua núi, nắm qua biển, nhưng nâng toàn bộ Đại Lục. Chu Thiên Chí bị hù dọa, chợt kích động đỏ mặt. Hắn tin tưởng Đạo Tổ sẽ không nói dối. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới xúc động. Hóa Long phủ ôm đối đuổi. lúc trước phủ bên trong còn có người không vừa lòng, nhất định phải bắt lấy đạo tổ. May mắn hắn lược bài chúng nghị, đây tuyệt đối là hắn kiếp này sáng suốt nhất quy định. Tốt, ta lập tức an bài nhường đi tìm kiếm. Này chính là hóa long phủ nhiệm vụ trọng yếu nhất. Chu Thiên Chí phấn khởi nói, rứt lời, hắn là xong lễ rời đi. Những người khác thì tò mò hỏi thăm Khương Trường Sinh đến cùng có thể nắm bao lớn đại lục. Đối với cái này, Khương Trường Sinh chỉ nói hết sức nỗ lực, không biết cực hạn. dẫn tới mọi người cảm khái vạn phần. đây quả thật là thần tiên thủ đoạn. khương trường sinh tuyệt đối không phải nói ngoa. chờ hóa long phủ phát hiện đại lục mới, hắn có thể dùng cải thiên h o á n địa thần thông nhường long mạch đại lục biến thành một tòa phủ đảo, lại đẩy tới tòa kia đại lục mới, lại thi triển cải thiên h o á n địa cùng đại lục mới dung hợp. ở nơi đó trước đó, hắn sẽ đem lâm hạo thiên mộ gia tới đây, để tránh bọn hắn vĩnh viễn tìm không thấy đại cảnh. ầm ầm, lôi vân chờ tập hợp. như một mảnh sóng cả mảnh liệt hắc sắc hải dương treo ngược mà phía dưới mặt biển đồng dạng nhất lên lấy kinh đào hải lãng cuồng phong bạo vũ che giấu giữa thiên địa thanh ngâm khác tối tăm trong vùng biển bỗng nhiên toát ra từng đầu tựa như dãy núi khổng lồ hắc ảnh nhìn kỹ lại chính là cử tuyệt g i a o thánh chín đầu dài cái cổ như là dãy núi mưa như chút nước mưa xa đánh ở phía trên vỡ nát ra vô số l ạ n h quang chín khoa đều có ngàn trượng như núi cao khổng lồ đầu dao kéo ra từng đôi màu đỏ tươi con mắt Yêu Thánh phục sinh, hắn chín khỏa đầu cùng kêu lên thét dài, tinh thiên động địa, truyền đến rất nhiều trong vùng biển. Bốn phương tám hướng mặt biển phần cuối liên tục hiện ra từng tôn khổng lồ yêu thú, có rắn, có cá, có rùa, cũng có rất nhiều dữ tợn đáng sợ không biết yêu thú. Chúng nó tất cả đều triều bái cửu tuyệt g i a o thánh, đi theo phát ra rít h à o trầm trầm âm thanh, hưởng ứng yêu thánh độ khiếu. Cửu tuyệt g i a o thánh thét dài rất lâu, hắn chậm rãi thấp chín khỏa đầu nhìn về phía phương hướng khác nhau. ở giữa nhất đầu cười lại nói, bản thánh cuối cùng sống lại, xem ra thánh triều đã quên, cơ ra võ đế, ngươi theo đuổi thánh triều cuối cùng ngã vào tối nguyệt phía dưới, thật sự là đáng tiếc, đúng là mỉa mai. Nếu phục sinh, cái kia bản thánh liền ban cho thế gian này một món lễ lớn, một phần tên là tuyệt vọng đại lễ. tiếng nói vừa ra, chín khỏa đầu dao cùng nhau há mồm, nhắm ngay mặt biển, khủng bố yêu lực hóa thành màu đỏ như máu cột sáng bắn ra, sông và nước biển bên trong. nhấc lên từng vòng từng vòng g ậ n sóng trong phạm vi trăm vạn dặm nước biển trong nháy mắt sôi trào không có nhiệt độ cao nhưng nước biển hiện ra sôi trào chi tượng ngay sau đó dùng cửu tuyệt g i a o thánh làm trung tâm nước biển bay lên có tới cao ngàn trượng cuồn cuộn hùng vĩ hình thành lớn vòng tròn lớn cấp tốc mở rộng hướng phía phương hướng khác nhau dũng mãnh lao tới cái kia tưởng tôn yêu thú đều bị sóng biển bao phủ mãi đến sóng biển đi qua chúng nó mới một lần nữa n g o i đầu lên từ nay về sau các ngươi liền vì bản thánh nhóm đầu tiên thủ hạ tùy tùng bản thánh sáng lập vạn yêu thánh đình đi cử u tuyệt sao thánh thanh âm quanh quẩn tại túi tâm bầu trời phía dưới liền lôi minh đều không thể che giấu thanh âm của hắn thái hòa 11 năm một tháng sơ đại cảnh võ lâm đệ nhất nhân diệp tầm địch đại chiến hải ngoại động thiên cường giả đường thiên sư hai người quyết chiến ba ngày ba đêm không có phân ra thắng bại cuối cùng dừng tay chiến bình dẫn tới toàn bộ võ lâm bàn tán sôi nổi đường thiên sư tên vang vọng thiên hạ võ lâm trước chiến hóa long phủ hai lớn động thiên võ giả tái chiến diệt tầm địch chưa từng bại trận này phần thực lực làm người kính sợ thiên tử còn phái phái bạch y vệ tiến đến mời chào nghe nói bị đường thiên sư từ chối nhã nhặn nửa tháng sau diệp tầm địch kiếm thần dương chu trở về bạch kỳ trêu chọc nói làm sao trở về đến chậm như vậy trận chiến này kết cục đều đã ở kinh thành truyền ra diệp tầm địch nói cùng lão gia h ỏ a kia thảo luận một phiên võ đạo chậm t r ễ thời gian nét mặt của hắn bình tĩnh nhưng người quen đều hiểu hắn hiện tại rất không cam tâm kiếm thần nói đối phương tự x ư n g tu hành tiên đạo mặc dù không có đề cập đạo tổ nhưng ta luôn cảm giác hắn là hướng về phía đạo tổ tới lời vừa nói ra mọi người nhìn về phía khương trường sinh khương trường sinh thở ư hắn đã sớm quan sát qua vị kia đường thiên sư trên thân chỉ có võ giả chân khí chẳng qua là cảnh giới rất cao, đi đến năm động thiên chi cảnh, sở dĩ nhường diệt tầm địch chiến bình, đoán chừng là nể tình, sợ nắm đại cảnh làm mất lòng. Chương 235, Hạo Thiên cuối cùng đến. Tự x ư n g tiên đạo, cố làm ra vẻ bí ẩn, hắn muốn thật sự là tiên đạo, còn cần như thế r ê u dao, cầu danh lợi thôi. Cơ võ quân khinh thường nói, trong lòng nàng cũng chỉ có đạo tổ xứng với tiên đạo nhị chữ, ít nhất đạo tổ sẽ không giống vị kia đường thiên sư r ê u dao. đạo tổ mỗi một lần ra tay cũng là vì đại cảnh, vì nhân tộc, không có bất kỳ cái gì ý đồ. Diệp Tầm Địch bất đắc dĩ nói, bất kể nói thế nào, hắn x á c thực rất mạnh, có chút chiêu thức t h o ạ t nhìn x á c thực không thể tưởng tượng nổi. Nghe xong lời này, những người khác còn chưa lên tiếng, Cơ võ quân lập tức đứng dậy nói dẫn đường, ta đi chiếu cố hắn. Diệp Tầm Địch Dương Chu nghe xong lập tức hưng phấn lên, lúc này đồng ý, vừa t ọ a hạ kiếm thần lại đứng lên. Bạch kỳ nhìn về phía Khương Trường Sinh, thận trọng nói: Chủ nhân, ta có thể hay không? Đi thôi, Hoàng Thiên, Hắc Thiên cũng có thể đi. Các ngươi nhất định phải trông giữ tốt chúng nó. Khương Trường Sinh mở miệng cười nói: Khó được náo nhiệt như vậy, vậy liền để bọn hắn đi. Trong đình viện vang lên tiếng hoan hô, bao quát hương tiền, bình an ở bên trong, mọi người cấp tốc bay ra Long Khởi Sơn. Trong lúc nhất thời, trong đình viện chỉ còn lại Khương Trường Sinh một người. nếu là lúc trước, khương trường sinh có thể sẽ tự mình đi đối phó vị kia đường thiên sư, nhưng bây giờ hắn hương hỏa giá trị đã bắt đầu tăng trưởng, không cần thiết vì đối với mình ảnh hưởng không lớn, sinh tồn ban thưởng đi kéo thấp bài của mình mặt, ảnh hưởng hương hỏa giá trị tăng tốc, trừ phi đường thiên sư đuôi mù chủ động khiêu chiến hắn, càng t h â n bí càng xa không thể chạm, ngược lại càng dễ dàng tăng trưởng sùng bái trình độ. khương trường sinh danh tiếng đã đầy đủ nhiều, sau đó phải làm chính là củng cố hình ảnh, tạo nên hồng trần tiên người người bố trí. khương trường sinh một bên luyện công một bên nhìn trộm đạo giới bên trong tình huống tiểu yến i ê u lột xác thành tam túc kim ô sau cũng không có lười biếng phản mà trở thành cố gắng nhất cái kia cả ngày luyện công mặc dù tại đạo giới nhưng chúng nó vẫn như cũ vô phát tu tiên bởi vì đạo giới cũng là tồn tại ở võ đạo trong thế giới chúng nó càng là võ đạo thế giới đ à n sinh sinh linh chúng nó đi vẫn như cũ là linh khí tôi thể đường lối mà không phải hấp thu linh khí chuyển hóa làm linh lực dù vậy chúng nó n ư ơ n g tựa theo tư chất cùng đạo giới linh khí cũng có thể so bên ngoài sinh linh tốc độ phát triển càng nhanh khương trường sinh hài lòng thu hồi lực chú ý chuyên tâm luyện công mọi chuyện đều tốt duy nhất không đủ chính là hắn còn chưa đủ mạnh đón lấy bên trong mục tiêu liền là c h ủ n g kích đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 9, lần nữa nhường thực lực bay vọt như vậy mới phải tại sắp đến hung ác thời kỳ dừng chân không đến ba ngày cơ võ quân đám người liền trở về mọi người như chúng tinh phủng nguyệt đón cơ võ quân nhập viện liền kiếm thần nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng đầy là vẻ kính nể không cần nhìn ánh mắt của bọn hắn khương trường sinh liền đã biết được kết quả đường thiên sư tuy là ngũ động thiên cảnh giới nhưng cơ võ quân mạnh hơn chính là lục động thiên mà cơ võ quân là có thể cùng bắt động thiên diệt thế thủ chống lại thiên kiêu há có thể không treo lên đánh đường thiên sư không đến thời gian một nén nhang đường thiên sư liền đánh cho cầu xin tha thứ Khương Trường Sinh xa xa nhìn trận đại chiến này, không thể không nói: Cơ võ quân ra tay điên rồi. Nhưng Đường Thiên s ư vô cùng chật vật. Đạo tổ, ta thử qua. Quả nhiên không phải tiên đạo. Cơ võ quân cười nói: Nói đến mây trôi nước chảy, lần này liền bạch kỳ đều không dám tổn hại nàng, điên cuồng p h ú t mông ngựa. Tất cả mọi người biết Cơ võ quân rất mạnh, nhưng cũng chỉ có diệp tâm để khiêu chiến qua. Lần này xem như hiểu được. n à y một trận chiến đồng dạng danh chấn thiên hạ. cơ võ quân không có báo nổi danh tự nhưng không trở ngại trận chiến này lực ảnh hưởng diệp tâm địch kiếm thần dương chu đều là tại đạo tổ dưới gối tập võ vậy vị này nữ tử thần bí tự nhiên cũng là đạo tổ người trong lúc nhất thời long khởi quan lần nữa bị toàn bộ võ lâm truyền miệng diệp tâm địch cười to nói tên kia kỳ quái võ học trực tiếp bị cơ tiền bối một thương đâm rách hắn ngay lúc đó biểu lộ ta hiện tại cũng nhớ ký rất rõ ràng cơ võ quân nói cái kia chút nhìn như tiên đạo võ học trên thực tế cùng văn võ chi đạo rất giống mượn dùng khí vận thôi mà thương của ta chính là thánh thượng ban tặng chính là thánh triều thần binh một trong có thể phá khí vận năng chiến giáp ngân thương đều tại bên trong nhẫn chữ vật tùy thời có thể dùng lấy ra cho nên không sợ ném nhẫn chữ vật cùng truyền tống trận tương tự đều cần đá không gian trước mắt đại cảnh còn vô pháp phổ biến ẩn chứa bên trong không gian khí cụ tại đại cảnh vẫn như cũ là bả bối diệp tầm địch một hồi hâm mộ hắn bị cơ võ quân long phách ngân thương hấp dẫn cũng muốn như thế thần binh đơn giản quá đẹp rồi không tiền cũng hết sức hâm mộ như thế thần binh hắn tam tiên lưỡng nhận đau chẳng qua là nặng mà thôi cũng không chỗ đặc thù nương theo lấy mọi người trở về đình viện lại trở nên náo nhiệt khương trường sinh không có tham dự chuyên tâm luyện công hắn trong lòng đang suy nghĩ một chuyện khác lâm hạo thiên sắp đến thiên hải chờ hắn lại tới đây hẳn là sẽ càng náo nhiệt đi diệp tâm đ ị c h khương t i ệ n bình an hoàng thiên kiếm thần cơ võ quân đều là hiếu chiến chi đồ cũng đều là thiên tài xanh thẩm chân trời thiên thương lôi ư n g tốc độ cao tiến lên toàn thân áo đen lâm hạo thiên đứng tại lưng chim ư n g bên trên khuôn mặt bình tĩnh truyền thừa võ đế chinh chiến trí nhớ về sau hắn đã thoát thai hoán cốt đây là tính tình bên trên thuế biến không nữa như lấy trước kia nôn nóng thiên hải nhanh đến cái kia đại cảnh liền không xa tiểu ư n g chuẩn bị kỹ càng thấy tiền bối sao lâm hạo thiên mở miệng nói nhấc lên khương trường sinh hắn trên mặt tươi cười đoạn đường này sóc này khiến cho hắn thu hoạch cực lớn hắn cũng biến thành tràn ngập tự tin rất chờ mong tiền bối đối với hắn đánh giá thiên thương lôi ư n g đáp lại hắn tiếng kêu vui sướng nó cũng rất chờ mong tiến vào đại cảnh đúng lúc này lâm hạo thiên tựa hồ cảm nhận được cái gì quay đầu nhìn lại Thiên Thương Lôi Ưng đi theo lên cao, chỉ thấy mặt biển phần cuối nhất lên sóng lớn, cực kỳ hùng vĩ. Nhìn không thấy sóng lớn hai đầu phần cuối, phảng phất toàn bộ hải dương đều bị phát động. Đó là cái gì? Lâm Hạo Thiên nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được sóng lớn bên trong ẩn chứa một cỗ thập phần cường đại yêu lực. Thiên Thương Lôi Ưng bay tới trên biển mây, nhưng phía dưới sóng biển vậy mà đập tan một chút hơi lùn tầng mây, nhường Lâm Hạo Thiên động dung. Rất nhanh. diệt thế sóng lớn bao phủ mà đi vượt qua bọn hắn nhanh như mũi tên thanh thế như lôi đỉnh lâm hạo thiên bỗng nhiên động d u n g cái hướng kia không phải liền là đại cảnh sao đại cảnh chính là vận chiều tất nhiên có đếm không hết bách tính như thế sóng lớn nếu là bao phủ đại cảnh còn đến mức nào hắn lập tức ở trong lòng kêu gào tiền bối đem việc này cáo chi ở trên biển sông s á o mấy chục năm hắn luôn cảm thấy tiền bối có thể nghe thấy tiếng lòng tiến lên đuổi kịp cái kia sóng lớn. Lâm Hạo Thiên phân phó nói, Thiên Thương Lôi Ưng lập tức r a tốc đuổi theo. Trung tuần tháng 3 địa linh thụ dưới, Khương Trường Sinh nhíu mày. Hắn nghe được Lâm Hạo Thiên tiếng lòng, nhưng khiến cho hắn cao mày không phải Lâm Hạo Thiên, mà là Đại Lục Khác tín đồ. Bọn hắn nơi ở tao ngộ vạn năm khó gặp biển động, thương vong vô số. Sự tình phát sinh quá đột ngột, bọn hắn đều còn đến không kịp cầu nguyện. Xét thấy Đại Lục Khác tình huống bi thảm. Khương Trường Sinh không thể coi thường Lâm Hạo Thiên nhắc nhở. Hắn đưa mắt nhìn lại, rất nhanh liền thấy từ nam hướng Bắc kinh thế sóng lớn, cao nhất đầu sóng về mà đi đến cao ngàn trượng. Bất luận cái gì phàm nhân đối mặt như thế, sóng lớn đều sẽ tuyệt vọng. Này sóng khoảng cách Thiên Hải đã rất tiếp cận. Khương Trường Sinh đứng dậy, đi vào trong phòng. Hắn phân ra một tôn phân thân lưu trong phòng, bản tôn thì chui vào lòng đất, thi triển ngũ hành động thuật đ ộ n địa tiến lên, cấp tốc chạy tới Thiên Hải. Thiên Hải nhất Nam Phương. Đây là một mảnh do năm tòa biển c ả n đ ả o tạo thành bến cảng. Từ khi Thiên Hải bị Đại Cảnh thu phục về sau, Thiên Tử liền điều động đại lượng sức người đến đây nơi này tu kiến bến cảng để phòng Nam Phương mà đến mối nguy. Bến cảng thật dài, cửa ra vào nhiều đến trên trăm cái, đến không hết đội thuyền đỗ lấy. Rất nhiều cảng lâu còn đang trong quá trình kiến thiết. Một chỗ trên xà nhà, một lão g i ả xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn mặt biển phần cuối, hắn lập tức chừng to mắt. mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. chỉ thấy mặt biển phần cuối phẳng phất nhấc lên, dùng quyển thiên chi thế kéo tới. hắn lập tức tỉnh ngộ, cao d ọ n g hô, có biển động. hắn cũng là người tập võ, trung khí mười phần, tiếng giống quanh quẩn tại bến cảng bên trong, dẫn đến vô số người quay đầu nhìn lại, tất cả đều bị hù đến. vì sao lại có cao như vậy sóng? ta thiên, ta không có hoa mắt a. đáng chết, mau trốn a. này làm sao trốn? cao như vậy sóng khẳng định đem chúng ta bao phủ a xong xong từng cái bến cảng bên trong người bị hù dọa những cái kia trốn ở trong phòng người dồn dập đi tới đi theo bị hù dọa cùng lúc đó sóng lớn về sau một người một ư n g đang ở truy đuổi lâm hạo thiên đứng tại lưng chim ư n g bên trên càng không ngừng huy quyền đánh tới chính là bất bại luân hồi quyền đã là càn khôn cảnh hắn cường đại cỡ nào một quyền có thể đánh xuyên ngàn trượng sóng lớn. nhưng căn bản dung chuyển không được trận này biển động đầu sóng bị đánh xuyên rất nhanh liền có mới đầu sóng dâng lên lâm hạo thiên có thể cảm nhận được là cái kia thần bí yêu lực tại gây chuyện khó có thể tưởng tượng đến cùng là như thế nào yêu ma mới có thể giống như này yêu lực lâm hạo thiên hiện tại chỉ có thể cầu nguyện tiền bối có thể nghe được tiếng lòng của mình chỉ dựa vào hắn một người cũng không cứu được thiên hải cùng với đại cảnh bách tính bởi vì không trường sinh hắn đối thiên hải đại cảnh tràn ngập hảo cảm cho nên mặc dù còn chưa thấy qua, hắn cũng hy vọng Thiên Hải Đại cảnh có thể vượt qua kiếp nạn này. Nhìn xem biển động khoảng cách phía trước quần đảo càng ngày càng gần, Lâm Hạo Thiên vẻ mặt âm trầm. Hắn thấy trên đảo có vô số kể người đang chạy, còn có võ công cao cường võ giả dẫn theo từng người từng người phàm nhân bay đi, nhưng bọn hắn lại có thể mang đi nhiều ít người. Thôi, Lâm Hạo Thiên cắn răng, thả người nhảy lên, hóa thành một đạo hắc quang mau chóng đuổi theo, cấp tốc siêu việt biển động. hắn rơi vào quần đảo trước đó, quay người mặt hướng phương xa kéo tới kinh thiên biển động, hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, bắt đầu xúc thế. đừng ngăn cản, ngươi không ngăn nổi, mau chạy đi. phía sau truyền đến một lão giả tiếng kinh hô, lão giả kia đồng dạng là cản khôn cảnh, nhưng hắn hiểu biết phi phàm, như thế sóng lớn tuyệt không phải thiên tai, tất nhiên là yêu ma gây chuyện, có thể nhấc lên như thế sóng lớn yêu ma được nhiều mạnh. lâm hạo thiên nghe được đối phương, trên mặt tươi cười. hắn đi qua rất nhiều nơi nhưng phần lớn đều nhân tình lãnh đạm thiên hải võ giả một câu khiến cho hắn càng thêm kiên định mặc kệ như thế nào hắn cũng muốn thử một chút lâm hạo thiên hít sâu một hơi ánh mắt lang lệ lầm bẩm nói so với thượng cổ chiến trường ngàn tỷ yêu ma này lại đáng là gì xác t h ư ợ không coi là cái gì nhưng còn không cần ngươi liều mạng một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến lâm hạo thiên còn cho là mình nghe nhầm rồi nhưng mà hắn dư quang bị cường quang hấp dẫn hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại một đạo thân ảnh đi đến bên cạnh hắn cái này người người mặc thần tuấn đạo bào bên hông c u ố n lấy một cây tím lăng cài lấy một cái tử hồ lô còn đeo lấy một thanh bảo kiếm tay cầm phất trần sau đầu lơ lửng một cái mặt trời nhỏ t ả n ra tia sáng chói mắt che đậy mặt mũi của hắn mặc dù lâm hạo thiên liền đứng ở bên cạnh cũng không cách nào nhìn t r ộ m hắn hình dáng chương 236, đại cảnh chẳng lẽ là võ đạo thánh địa Lâm Hạo Thiên bị bên cạnh xuất hiện người thần bí kinh diễm đến như thế, phong thái nhường hắn nghĩ tới một cái sưng hô tiên nhân tiên bối. Lâm Hạo Thiên xúc động kêu lên, tích xúc chân khí trong nháy mắt tiêu tán, nhưng hắn đã không quan tâm đối mặt Khương Trường Sinh, hắn không cách nào lại bảo trì chấn định. Giờ phút này kích động đến cùng hài tử giống như Khương Trường Sinh cười nói, người rốt cuộc đã đến, so ta dự đoán muốn muộn. Lâm Hạo Thiên nghe xong có chút cuốn bách nói. trên đường gặp được cơ duyên chậm trễ thời gian tiền bối ngài có phải hay không nghe được tiếng lòng của ta khương trường sinh nói ừm may mắn ngươi không có ở trong lòng nói ta nói xấu ta như thế nào như thế ngài trong lòng ta có thể là trọng yếu nhất ta đối với ngài kính ngưỡng lâm hạo thiên vội vàng nói sau đó thao thao bất tuyệt phút mông ngựa hắn lại biến thành nguyên lai lâm hạo thiên bất quá hắn còn chưa nói xong cũng bị cuốn tới biển động cắt ngang sóng thế càng lúc càng lớn, khoảng cách này mảnh quần đảo đã không xa. phía sau không biết là ai kinh hô một tiếng, đạo tổ đến rồi. Phạm Làng h e được câu này người d ồ n d ậ p dừng lại. Thiên Hải đã thuộc về đại cảnh, liên quan tới đạo tổ truyền thuyết tự nhiên cũng lưu truyền cực lớn. sau lưng lơ lửng một vầng mặt trời, đó là đạo tổ tiêu chí, chỉ có hắn có. càng ngày càng nhiều người dừng lại, kích động nhìn khương trường sinh bóng lưng. Lâm Hạo Thiên cố nén x ố c động, hỏi tiền bối. ngài định làm gì? Khương Trường Sinh không có trả lời. Hắn nâng lên kỳ lân phất trần, hướng phía phía trước vung lên. Trong chốc lát, một cỗ gió mạnh bao phủ mà đi. Đối diện đụng vào vô biên sóng lớn. Lâm Hạo Thiên t r ừ n g to mắt, tại hắn cùng phía sau người Thiên Hải nhìn soi mói. Cái k ỳ tựa như thiên nhai vô biên sóng lớn trong nháy mắt tán loạn, bọt nước bắn tung tóe thương khung. Liên đới lấy chân trời biển mây đều bị đánh tan. Này, Lâm Hạo Thiên toàn thân run rẩy, không dám tin vào hai mắt của mình. mặc dù lúc trước hắn liền suy đoán xạ nhật người là khương trường sinh nhưng thái dương cách hắn cực xa kém xa cảnh tượng trước mắt mang cho hắn rung động lớn tiện tay vung lên này vô biên biển động liền tản phương xa thiên thương lôi ưng may mắn thoát khỏi tại khó khương trường sinh đối linh lực nắm khống đã vượt qua thường nhân tưởng tượng đương nhiên sẽ không thương tới vô tội khương trường sinh hỏi ta tại đại cảnh tây châu chờ ngươi rất lời hắn quay người rời đi cấp tốc tan biến tại chỗ cũ Lâm Hạo Thiên s ử n g s ố trong t lòng của hắn kinh ngạc vì cái gì không thể mang ta lên. Hắn đột nhiên nhớ tới Thiên Thương Lôi ư n g bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là mang lên hắn cùng Thiên Thương Lôi ư n g vậy sẽ phải trì hoãn thời gian. Tiền Bối cũng không muốn cùng bọn hắn chậm rãi đi đường. Phía sau quần đảo vang lên chấn thiên tiếng hoan hô, tất cả đều tại nói cho đạo tổ Vạn Tuế. Thiên Thương Lôi ư n g bay tới Lâm Hạo Thiên trước mặt, l í u d í u nó hết sức xúc động, muốn biết vừa rồi người kia là ai. Lâm Hạo Thiên ngạo nghễ nói ra, chính là ta nói cho ngươi tiền bối. Nhìn thấy không, vừa rồi cái kia thủ đoạn không phải liền là tiên nhân thủ đoạn. Võ học có thể có như thế mạnh. Thiên Thương Lôi ư n g rất tán thành gật đầu. Trong phòng, Khương Trường Sinh cùng phân thân dung hợp. Thái Hòa 11 năm, phục sinh cửu tuyệt giao thánh nhất lên yêu lực biển động, muốn muốn đả kích nhân tộc, ngươi kịp thời ra tay, thủ hộ một phương nhân tộc, vượt qua một trường kiếp nạn, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, pháp bảo thiên linh ngự thân trạc. cử tuyệt giao thánh không trường sinh n h ư mày lập tức diễn toán cử u tuyệt giao thánh thực lực trước đó cử tuyệt giao thánh không có phục sinh không tốt diễn toán hiện tại hẳn là có khả năng cần tiêu hao 170 t r i ệ u hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục 170 t r i ệ u này có thể so sánh thánh triều sống sót người mạnh nhất còn mạnh hơn cũng như thường năm đó thánh triều cũng không cách nào phá hủy cử tuyệt giao thánh thi thể còn không phải không đem thi thể tách ra phong ấn thật mạnh à bất quá vừa rồi cảm thụ một thoáng cửu tuyệt giao thánh yêu lực mặc dù không phải đối phương toàn bộ yêu lực nhưng cũng dùng phân tích yêu lực bản thân cường độ theo khương trường sinh là rất mạnh nhưng cũng không có mạnh đến khiến cho hắn tuyệt vọng mức độ có thể đánh nhưng tốt nhất đ ừ n g tùy tiện khai chiến khương trường sinh không có truyền thừa thiên linh ngự thân trạng mà là theo biển động phương hướng nhìn lại một lát sau hắn thấy được cửu tuyệt giao thánh cái tên này chiếm đoạt một phương đại lục đang ở triệu tập bốn phương vùng biển yêu thú tốt ở mảnh này đại lục không có người tung khương trường sinh thu hồi tầm mắt hiện tại không thể xuất thủ chờ đột phá lại nói cửu tuyệt giao thánh cũng không phải bình thường yêu quái nó địa vị cao hơn thiên ô nhất tộc lại không nói khương trường sinh có thể không thể giết chết đối phương coi như giết cũng sẽ rước lấy yêu tộc càng lớn quan tâm dù sao còn có sáu vị yêu thánh tồn tại mặc dù dùng lần nữa dùng thân phận của thiên tộc ra tay ê u tộc nhất định nổi giận, thiên tộc liền bảo hộ nhân tộc, yêu tộc sao có thể không bắt người tộc khai đao? Khương Trường Sinh xác định cửu tuyệt giao thánh khoảng cách long mạch đại lục cực xa về sau, liền tạm thời yên lòng. cửu tuyệt giao thánh hẳn là không nhớ ra được sau khi chết sự tình, trong trí nhớ của hắn khả năng căn bản liền không có long mạch đại lục, cho nên Hà t ấ t đi tự tìm phiền toái. Khương Trường Sinh bắt đầu truyền thừa thiên linh ngự thân trạng, này vòng tay chính là phòng ngự pháp bảo. có thể ngăn cách tự thân khí thế, khí tức cùng sinh cơ, đeo nó lên, có lẽ có thể làm cho thiên ô nhất tộc truy tra không được hắn, mà lại này vòng tay ẩn chứa mạnh mẽ cấm chế phòng ngự, cụ thể mạnh cỡ nào, hắn tạm thời không rõ ràng, nhưng lần này sinh tồn ban thưởng hẳn là sẽ không yếu. Thiên linh ngự thân trạc ngoại trừ có thể bảo hộ tự thân bên ngoài, còn có khả năng dùng tới chói buộc kẻ địch, đập lên kẻ địch, bản thân nó là không thể phá vỡ. Khương trường sinh xuất ra thiên linh ngự thân trạc, này vòng tay nổi màu bạc. mặt ngoài hoa văn huyền ảo khó hiểu đạo văn rất giống hoa hạ cổ đại giáp cốt văn nhưng mỗi một bút đều rất có ý vị hắn bắt đầu luyện chế hắn ẩn chứa cấm chế này vòng tay cấm chế vậy mà nhiều đến 81 đầu mỗi một đầu phẩm giai cũng rất cao xem ra này vòng tay rất mạnh qua đi tới một ngày một đêm khương trường sinh mới đưa thiên linh ngự thân t r c nhận chủ thành công ở dưới sự khống chế của hắn này vòng tay có khả năng tự do phóng to thu nhỏ hắn bắt đầu cảm thụ thiên linh ngự thân trà cấm chế phòng ngự phát hiện giống xích ác yêu tôn bình thiên yêu tôn yêu lực đoán trường rất khó trong thời gian ngắn đánh nát này vòng tay vòng phòng hộ rất không t ệ phát bảo khương trường sinh đưa nó mang trên cổ tay bên phải trong lòng cảm giác an toàn tăng nhiều hắn đi ra phòng ốc đi vào bên trong viện từ đêm qua lên khương tiễn ninh đón đột phá cơ hội đang ở long khởi sơn trên đỉnh đột phá tụ tập võ đạo linh khí thối luyện thể phách những người khác đang ngước nhìn lấy đạo tổ ngài vì này đồ tôn không đơn giản a hắn con mắt thứ ba kia vậy mà có thể tụ tập khí vận ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế thể chất cơ võ quân đi vào khương trường sinh trước mặt cảm thán nói trước đó nàng chẳng qua là cảm thấy khương tiền thụ nhãn rất kỳ quái có thể làm khương tiền đột phá lúc đại đạo chi nhãn hấp thu đại cảnh khí vận trợ giúp khương tiền thối luyện thể phách tình huống này để cho nàng vì đó kinh ngạc này tất nhiên là tiên nhân huyết mạch Khương Trường sinh nhẹ giọng cười nói, đại cảnh cũng là có thiên tài. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Bình An, Bình An đang ngốc ngốc nhìn Khương Tiền. Hắn chuẩn bị vì Bình An chủ bị dược đỉnh giúp đỡ đột phá. Khương Tiền đột phá dẫn tới thiên địa dị tượng, toàn bộ Long Khởi Sơn sương mù đều tùy theo vần quanh phía trên bầu trời càng là nhấc lên vòng xoáy mười phần hùng vĩ, nhưng bởi vì sự tình nguồn gốc từ Long Khởi Sơn, toàn thành người đều không lo lắng, ngược lại tò mò. Khương Triệt cùng Khương Khánh cũng đến đây bái p h ỏ n g qua, biết được là Khương Tiền đột phá, bọn hắn đều rất cao hứng. Dù sao đều là người trong nhà, Khương gia trước mắt còn cần một vị võ đạo tuyệt đỉnh người, ít nhất có thể tranh một chuyến võ Lâm đệ nhất. Khương Khánh mặc dù có nhân vương truyền thừa, nhưng trước mắt cũng chỉ là càn khôn cảnh thôi. Thuận Thiên Hoàng Đế tuy là động thiên cảnh, có thể truyền thừa, chỉ có thể truyền đến càn khôn cảnh, mà lại Khương Khánh trong ngày thường say mê sắc đẹp, căn bản không luyện công, công lực không có chút nào tăng trưởng. thậm chí có chút trượt. Khương Trường Sinh đi đến dược đỉnh trước, chuẩn bị chế biến nước thuốc. Bình An hình thể cường tráng, vẫn phải dùng lớn nhất dược đỉnh. Một tháng sau, Bình An thuận lợi bước vào càn khôn cảnh, công lực của hắn tích lũy sớm đã đầy đủ, thể phách càng là so phần lớn càn khôn cảnh cường đại hơn nhiều, chỉ kém tới cửa một cước. Khương Trường Sinh mặc dù không thể trực tiếp để cho người ta cảnh g i ớ i bay vọt, nhưng này loại thuận nước đẩy thuyền sự tình vẫn có thể làm được. Khương Triệt cực kỳ cao hứng, còn đặc biệt tới Thiết Yến. Nhưng Khương Trường Sinh đối hai người yêu cầu càng cao, tạm thời không để bọn hắn vì đại cảnh chinh chiến mà là tiếp tục trùng kích động thiên cảnh. Có đạo tổ lên tiếng, Khương Triệt tự nhiên không dám thỉnh Khương Tiền hai người rời núi. Một ngày này, Lâm Hạo Thiên cuối cùng đến t i Châu, bất quá hắn còn chưa bước vào kinh thành liền bị một người ngăn lại. Quan Thông U cử u động thiên cảnh g i ớ i Quan Thông U giác quan cực kỳ xuất chúng. cách mấy trăm dặm hắn liền cảm nhận được lâm hạo thiên ẩn giấu một nửa yêu khí rừng núi ở giữa ngươi là người vẫn là yêu quan thông u trầm giọng nói tầm mắt sắc bén sát cơ khóa chặt lâm hạo thiên lâm hạo thiên hít mắt bất bại luân hồi kinh có thể làm cho hắn ẩn tàng khí tức nhưng không nghĩ tới vẫn là bị đối phương phát hiện đại cảnh quả nhiên cao thâm mặt chắc lâm hạo thiên mở miệng nói ta tự nhiên là người chẳng qua là bởi vì cơ duyên đặc thù thôi, ngươi ta không oán không cừu, ngươi cũng không thể nắm yêu cầu hận áp đặt tại trên người của ta đi. hắn đã không phải là trước kia tín h tình lỗ mãng, nói chuyện cũng biến thành thành thục, không nữa thẳng tới thẳng lui. quan thông u đánh giá hắn cũng không có nhường đường. đúng lúc này quan thông u tựa hồ nghe đến cái gì, vội vàng thu hồi sát ý, hắn ôm quyền nói, thật có lỗi, ta không nghĩ tới ngươi là đạo tổ người. nếu là đạo tổ người. hắn an tâm đạo tổ trong sân cũng nuôi yêu thú thậm chí bị người kinh thành cho rằng là linh thú có thể mang đến hảo vận cho nên hắn thấy chỉ cần là đạo tổ yêu thú liền nhất định là tốt yêu lâm hạo thiên trên đường đã nghe được rất nhiều đạo tổ truyền thuyết biết được đạo tổ hẳn là trong lòng của hắn tiền bối bây giờ nghe quan thông u nói như thế hắn trên mặt tươi cười lâm hạo thiên đi theo ông quyền nói tại hạ lâm hạo thiên không biết tiền bối tính danh là gì cảnh giới hắn cũng không có ý thế hiếp người ngược lại cho quan thông u mặt mũi quan thông u nói tại hà quan thông u cửu động thiên lâm hạo thiên nghe xong mặt không đổi sắc nhưng hắn tâm thì kinh hoàng cửu động thiên cái gì quỷ đại cảnh mạnh mẽ như thế à tùy tiện nhảy ra một vị võ g i ả liền là cửu động thiên lâm hạo thiên nhận biết bị đánh vỡ trước đó hắn nhưng không có gặp qua cửu động thiên cái kia thần bí lão đầu cũng không có tự báo cảnh giới cái này người là cửu động thiên đối tiền bối như vậy cung kính tiền bối kia lại là gì cảnh giới lâm hạo thiên cảm giác mình bước vào tân thiên địa đại cảnh chẳng lẽ là võ đạo thánh địa trên đường đi hắn phát hiện đại cảnh võ giả võ công không cao lắm còn tưởng rằng đại cảnh chẳng qua là bình thường vận chiều có thể vừa bước vào ti châu liền gặp được cửu động thiên lâm hạo thiên mở miệng nói quan tiền bối không bằng ngài mang ta kinh thành đi vừa vặn cùng ta giới thiệu một chút Tiểu huynh đệ, ngươi là từ đâu tới? Thần cổ đại lục, ừm, thần cổ đại lục, vậy nhưng thật là xa. Ngài đi qua thần cổ đại lục, ừm, năm đó thần cổ đại lục thánh phủ phủ chủ từng muốn bái ta làm thầy, ta cự tuyệt, nhưng hắn thịnh tình mời, ta cứ làm khách một lần, thuận tiện lưu lại một bộ võ học, động viên thánh phủ đệ tử hảo hảo điện công. Chương 237 l ấ n nhau kích thích, yêu thánh thành thế. nghe được thánh phủ phủ chủ từng muốn bái quan thông u vi sư lâm hạo thiên liền không biết nên như thế nào nói tiếp mặc dù tại thánh phủ bị ủy khuất nhưng hắn đối thánh phủ vẫn là có một phần đặc thù t ì n hoài tại nhưng hôm nay nghe tới thánh phủ căn bản không coi là cái gì hắn không thể không đổi cái góc độ suy nghĩ đại cảnh so thánh phủ còn cường đại hơn hắn trong lòng tràn ngập chờ mong chờ mong tiếp xuống đi theo tiền bối tập võ thời gian một lúc lâu sau lâm hạo thiên đạp vào võ phong các đầu đường núi bên trên người đến người đi phồn hoa náo nhiệt phần lớn người trên mặt đều tràn đầy nụ cười cùng hắn ở trên biển gặp được vận chiều khác nhau rất lớn đại cảnh còn chưa chân chính gặp yêu tộc họa hoặc là nói có đạo tổ tồn tại đại cảnh mới không có gặp nạn trên đường đi lâm hạo thiên hết nhìn đông tới nhìn tây đối long khởi quan hết thảy đều rất tò mò chờ hắn tới đến trước sơn môn lúc dương chu đi đến trước mặt hắn đánh giá hắn hỏi ngươi có thể là lâm hạo thiên Lâm Hạo Thiên gật đầu nói: Ta là không biết các hạ sương hô như thế nào. Dương Chu đạo tổ để cho ta tới tiếp ngươi, đi thôi. Dương Chu nói khẽ, sau đó quay người rời đi. Lâm Hạo Thiên lập tức đuổi theo kịp đi. Dương Chu ở kinh thành rất có danh vọng, gặp hắn tự mình ra tới dẫn người, rất nhiều đệ tử, khách hành hương đều hướng Lâm Hạo Thiên quăng tới ánh mắt tò mò, một chút quyền quý thậm chí ghi lại Lâm Hạo Thiên diện mạo, chuẩn bị về sau thật tốt lôi kéo. Ai cũng biết dương chu là long khởi quan bên trong số ít có thể nhìn thấy đạo tổ tồn tại. Hắn chỗ đến đây tiếp đãi nam tử, có lẽ là đạo tổ thấy vừa mắt thiên tài. Lâm Hạo Thiên mặc dù đã 97 tuổi, nhưng hắn huyết mạch đặc thù, một mực bảo trì tuổi trẻ, thoạt nhìn mới hai tuổi. Rất nhanh, bọn hắn vượt qua thiên kiều, đi tới bị sương mù vờn quanh long khởi sơn, xuyên qua rừng trúc, sương mù cùng với từng đầu cổ kính vườn khu, hành lang. hai người tiến vào một tòa đình viện. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía trong đình viện người, s o hắn tưởng tượng bên trong muốn nhiều, lại còn có mèo mèo chó chó. tất cả mọi người mở mắt nhìn về phía hắn, mà hắn bị dưới cây một tên nam tử trẻ tuổi hấp dẫn. thật trẻ tuổi, Hảo Tuấn. Lâm Hạo Thiên cũng tính sông sáo quá thiên hạ, gặp qua từng cái vùng biển thiên chi tiêu tử, nhưng chưa từng thấy qua như thế khí chất nam tử. mặc dù chính mình là nam nhi, cũng bị đối phương cho kinh diễn đến. Diệp Tâm Địch đánh giá Lâm Hạo Thiên, nói: Tiểu tử, ngươi tên là gì? Lâm Hạo Thiên vội vàng ôm quyền, nói: Tại hạ Lâm Hạo Thiên, từ thần cổ đại lục tới. Ánh mắt của hắn rơi vào Khương Trường Sinh trên thân. Khương Trường Sinh mở to mắt, cười nói: Hắn là ta gọi tới, sau này sẽ là người một nhà. Các ngươi có khả năng nhiều trao đổi võ đạo. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, liền x ư ơ n g Chu đều đối Lâm Hạo Thiên l a o mắt mà nhìn. cơ võ quân nhíu lại đôi mi thanh tú nàng đồng dạng có thể cảm nhận được lâm hạo thiên ẩn giấu yêu khí kẻ này không đơn giản mọi người d ồ n d ậ p vây lên lâm hạo thiên mồm năm miệng mười hỏi thăm tại trong đạo quan tháng ngày phần lớn là khô khan có thể có người mới gia nhập bọn hắn tự nhiên cao hứng không tiền nghe nói lâm hạo thiên cũng là càn khôn cảnh muốn so tài một thoáng lâm hạo thiên tự nhiên không có c ự tuyệt hắn cũng muốn chứng minh chính mình hai người bay tới cực cao trên không n h ư n g trong kinh thành bách tính không nhìn thấy nhưng động tĩnh của bọn họ cực lớn cuối cùng vẫn là kinh động đến kinh thành oanh oanh oanh trên trời vang lên liên tiếp tiếng nổ vang dền dẫn tới rất nhiều võ giả bay tới trên không quan chiến diệp tâm đ ị c h nhíu mày nói lâm tiểu tử không đơn giản a ánh mắt của bọn hắn xuyên qua sương mù thấy được trên bầu trời chiến đấu mười phần kịch liệt lâm hạo thiên thi triển b ắ t bại luân hồi kinh ngăn cản Khương Tiền Tam Tiên lưỡng nhận đau. Hai người đều mở ra Đại Kim Cương thần thể, nhưng luận thân thể lực lượng, Khương Tiền mạnh hơn một chút, mà Lâm Hạo Thiên chân khí thì siêu việt Khương Tiền. Khương Tiền từ nhỏ bị Khương Trường Sinh dùng dược thối luyện thể phách, lại thêm l ô điện t ô i thể, tự nhiên không kém. Bất quá Lâm Hạo Thiên hấp thu qua yêu thánh khí huyết, khí lực không thể khinh thường. Cái tên này thật mạnh. Khương Tiền âm thầm kinh hãi, hắn giữa mi tâm con mắt thứ ba trận bắt. bắt đầu điều động thiên địa khí vận văn võ chi đạo đại đạo chi nhãn có thể hấp thu khí vận hắn tự nhiên phải học văn võ chi đạo có thể làm cho thực lực của hắn càng mạnh hắn một tay giơ cao tam tiên lưỡi n h ậ n đao thiên địa khí vận tụ tập tới hình thành từng đầu khí vận chi long v ờ n quanh lưỡi đao lâm hạo thiên sắc mặt trở nên ngưng trọng hắn còn là lần đầu tiên gặp được có người thi triển trăm vạn cân nặng trường binh tiến hành chiến đấu này còn chưa tính đối phương vậy mà mọc ra kỳ quái con mắt thứ ba, còn có thể điều động thiên địa khí vận. hắn đi theo lộ ra nụ cười. Đối khương tiền sinh ra tán đồng cảm giác. bởi vì nửa người nửa yêu, hắn vẫn cảm thấy chính mình là quái thai. hiện tại gặp được khương tiền, hắn có loại gặp được đồng loại cảm giác. khương tiền người rất mạnh, đã như vậy, ta đây cũng phải nghiêm túc. lâm hạo thiên lộ ra nụ cười, h à o khí vượt mây cười nói, oanh, chân khí của hắn bùng nổ. tóc đen tung bay, hắn nâng lên nắm tay phải, hắc bạch nhị khí v ờ n quanh nắm đấm, một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ đang nổi lên. Khương Tiền nhìn xuống hắn, lại có loại tại đối mặt khủng bố cực yêu cảm giác. cái tên này. Khương Tiền nhếch miệng lên, gặp được siêu cường kình địch, hắn sẽ chỉ càng thêm hưng phấn. m ấ u chốt nhất là đối phương cùng hắn cùng là càn khôn cảnh, vậy liền thoải mái một trận chiến đi. Khương Tiền càn dỡ cười to. vung lên tam tiên lưỡng nhận đao nộ phách xuống khí vận biến thành bầy rồng đáp xuống như thiên băng lâm hạo thiên một quyền trùng thiên đánh tới một đạo trắng đen sen kẽ khủng bố cột sáng p h ù diêu mà lên lấp lánh toàn bộ bầu trời hai cỗ cường đại lực lượng oanh đụng vào nhau nhấc lên cuồng phong hô khiếu thiên địa đ ề linh thụ l a y động khương trường sinh ngẩng đầu nhìn lại lộ ra nụ cười hắn tự nhủ tuổi trẻ thật tốt a cơ võ quân đi vào bên cạnh hắn thấp giọng nói đạo tổ kẻ này huyết mạch đặc thù liên quan đến yêu tộc chỉ sợ khương trường sinh nói người lại như thế nào yêu lại như thế nào người không muốn kết thúc này vĩnh viễn không ngừng nghỉ tranh đấu sao cơ võ quân sừng sốt nàng đột nhiên hiểu rõ cái gì nguyên lai đạo tổ sở dĩ không đăng cơ chẳng qua là không nhìn chúng võ đế vị trí hắn có càng lớn mục tiêu cơ võ quân ánh mắt trở nên phức tạp phàm nhân quả nhiên không thể cùng tiên thần so đối đãi sự vật góc độ cũng khác nhau. Khương Tiền, Lâm Hạo Thiên còn tại quyết chiến, Khương Trường Sinh rất nhanh liền kêu dừng bọn hắn, tránh cho bọn hắn nóng đầu. Hai người đối Khương Trường Sinh nói gì nghe nấy, lập tức dừng tay, hồi trở lại đến sân vườn bên trong. Ta không phải là đối thủ của ngươi, Khương Tiền sảng khoái nói. Lâm Hạo Thiên lắc đầu nói, ngươi đã rất mạnh, ta chẳng qua là trước đây ít năm vừa thu hoạch được một cọc đại cơ duyên thôi. bằng không còn chưa nhất định có thể đánh thắng ngươi chân khí của hắn tuy mạnh nhưng khương tiền thiên phú chiến đấu quá mạnh hắn rất nhiều chiêu thức đều có thể bị khương tiền tránh thoát loại kĩ lực phản ứng không tầm thường cũng may hắn thu được thượng cổ võ đế kinh nghiệm chiến đấu cùng cảnh giới bên trong hắn là không thể nào bại trận hai người cũng tính không đánh nhau thì không quen biết bình an sắn tay áo lên cũng muốn cùng lâm hạo thiên đánh một trầu nhưng bị khương trường sinh ngăn cản hạo thiên nghỉ ngơi thật tốt đi, về sau còn nhiều cơ hội luận bàn. Khương Trường Sinh nói khẽ, Lâm Hạo Thiên gật đầu. Sau đó Khương Tiển Nhiệt tình dẫn hắn lựa chọn phòng ốc. Diệp Tầm Địch bất đắc dĩ nói, lại tới một vị biến thái. Nhìn Lâm Hạo Thiên chiến đấu, hắn cảm giác đến địa vị của mình lại sẽ bị dao động. Kiếm Thần cảm khái nói, quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, kẻ này tất nhiên có thể đạt đến khó lường võ đạo độ cao. Bạch Kỳ cười nói. vẫn là chủ nhân lợi hại. nghe các ngươi nói thần cổ đại lục vô cùng xa xôi, nhưng chủ nhân còn có thể cách không phát hiện thiên tài như thế. lúc này mới là lợi hại nhất. chuyện như vậy đã không vài lần đầu tiên. phàm la bị khương trường sinh k ê u lên núi đều là ngút trời kỳ tài. dương chu thập bát tinh túc cũng là như thế. diệp tầm đ h quay đầu nhìn về phía dương chu nói nhìn thấy không hảo hảo luyện công, chớ có lời ư biếng cho vi sư không chịu thua kém. dương chu gật đầu. trong lòng đấu trí cũng bị nhen lửa. Tại đại cảnh, hắn thiên tư vô song vẫn cảm thấy cùng cảnh giới bên trong không người là đối thủ của mình, lại thêm công lực tăng lớn lên rất nhanh, dẫn đến hắn những năm này có chút lười biếng. Lâm Hạo Thiên xuất hiện kích thích hắn. Khương Trường Sinh nhắm mắt lại, trong lòng vui vẻ. Lâm Hạo Thiên có thể kích thích đến những người khác, những người khác cũng có thể nhường Lâm Hạo Thiên cảm nhận được hưng phấn, cuối cùng đều hội tụ thành đối với hắn kính sợ. Khương Trường Sinh bắt đầu chờ mong mộ gia đến. Mộ Linh lạc bởi vì kéo lấy mộ gia, cho nên tiến lên tốc độ kém xa Lâm Hạo Thiên, chờ Hóa Long phủ tìm tới càng lớn Đại Lục, hắn liền đem chọn cái mộ gia tới đây, cùng nhau chạy tới Đại Lục mới, rời xa yêu tộc chi loạn. Thái Hòa 12 năm, đại cảnh đối phía tây vùng biển chinh chiến dừng lại, hải quân vẫn là c o vào. Khương Triệt đã theo Hóa Long phủ chỗ ấy biết được di chuyển kế hoạch, hắn rất là vui vẻ. Đại cảnh ở trên biển tiến hành k h u y c h trương. thật sự là phiền toái mà lại rất dễ dàng phân tán binh lực nếu là có thể tìm tới một phương vô cùng bát ngát đại lục tài nguyên phong phú đại cảnh lại có thể an ổn phát triển chưa hẳn nhất định phải khuếch trương đại cảnh bây giờ không thiếu võ đạo công pháp bí tịch khuếch trương là vì đoạt được nhiều tư nguyên hơn đến mức nhân khẩu đại cảnh có thể không thiếu người hương triệt bắt đầu phát triển mạnh đại cảnh bên trong các ngành các nghề đồng thời điều động sứ thần cùng đại tể thương lượng long mạch đại lục trước mắt cũng chỉ có đại tề có thể cùng đại cảnh chống lại nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài khương triệt một câu liền đầy đủ quét ngang đại tề nhưng hắn hy vọng ít động binh thương trung tuần tháng tư khương trường sinh tựa hồ cảm nhận được cái gì mở to mắt nhìn lại ánh mắt của hắn xem hướng về phía đông nam hướng khoảng cách long mạch đại lục mấy cái vùng biển một phiến hải dương bên trên lại xuất hiện một tôn yêu thánh hình thể không kém hơn cửu tuyệt giao thánh đang ở không chút kiên kỵ phát tiết lấy chính mình mạnh mẽ hấp dẫn yêu t h ú đến đây đầu nhập vào lại một tôn yêu thánh chuẩn bị sáng lập thế lực nhân tộc đem càng thêm nguy hiểm khương trường sinh cảm thấy không thể đợi thêm nếu như chờ hóa long phủ tìm tới quỷ biết muốn bao nhiêu năm hắn đứng dậy nhảy đến địa linh thụ trên nhánh cây hướng phía bắc phương nhìn lại lúc rảnh rỗi hắn cũng sẽ nhìn trộm bắc phương nhưng mỗi lần chẳng qua là cạn thử thiên địa tại trong tầm mắt của hắn co vào rất nhanh hắn liền nhìn thấy chu thiên c h í hắn mang theo ba tên động thiên cảnh cường giả tự mình tìm kiếm đại lục mới quá chậm khương trường sinh tầm mắt vượt qua bọn hắn tiếp tục nhìn về phía trước đi trên đường đi hắn thấy rất nhiều hải đảo đại lục nhưng đại bộ phận đều tương đối nhỏ lớn nhất so long mạch đại lục cũng lớn hơn không được bao nhiêu thời gian từng phút từng giây trôi qua lâm hạo thiên nhìn xem khương trường sinh mắt bốc kim quang đối bên cạnh khương tiền thấp giọng hỏi tiền bố đây là tại làm gì Khương Tiền nhẹ giọng cười nói: Ta cũng không rõ ràng, khả năng tại quan đo thiên địa đi. Lâm Hạo Thiên nghĩ đến Khương Trường Sinh xạ nhật, thầm nghĩ cũng đúng, nhưng không khó có thể tưởng tượng thị lực, sao có thể xạ nhật? Chương 238, t h á i h o a n g truyền thuyết thần tiên buông xuống. Phía bắc vùng biển vô cùng bao la, nguyên lai tưởng rằng Long Mạch Đại Lục đã là trên biển khu vực biên giới, trên thực tế là thế nhân đoán sai. Thánh triều thăm dò đến biên giới cũng không phải là chân chính biên giới. thật lâu, khương trường sinh cuối cùng thấy hải dương phần cuối, hắn không khỏi sửng sốt. phần cuối lại là đại địa đường nét, hai đầu vô biên vô hạn. hải dương phía bắc phần cuối lại là bị đại địa ngăn trở. hắn theo bên trái tầm mắt nhìn lại, xem trong chốc lát, thủy trung không nhìn thấy phần cuối, nói cách khác phía trước đại địa cũng không phải là đại lục, ít nhất không phải hắn suy nghĩ đại lục, xa so với trên biển hết thảy đại lục lớn. hắn đem tầm mắt hướng sâu trong lòng đất tìm kiếm, dãy núi chập trùng. non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người. hắn thấy được rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể càng là như thế, hắn càng cảnh giác. p h i ế n đại đ ị a n à y nếu thật là hoàn mỹ như vậy, thánh triều như thế nào không đi? Coi như là thánh triều không có phát hiện, vậy trong này vì sao không có sinh ra sinh linh? Hắn không nhìn thấy vết chân người, cũng không có thấy những giả thú khác bóng dáng, thậm chí liền yêu thú đều không có. Không hợp lý. Khương Trường sinh trong lòng hỏi thăm. ta chỗ đã thấy vùng đất kia bên trên người mạnh nhất mạnh bao nhiêu liên quan đến thiên địa quy tắc tạm thời vô pháp diễn toán thực lực của đối phương khương trường sinh nhớ mày này không phải liền là võ đế cấp tiêu chuẩn sao vùng đất kia bên trên ẩn giấu đi võ đế cấp tồn tại có lẽ càng mạnh khương trường sinh tra xét rõ ràng lại qua một quãng thời gian hắn cuối cùng xem đến đại lượng sinh linh thân ảnh vậy mà tất cả đều là thượng cổ hung thú thuộc về cùng một chủng tộc thân t ự a n h ư voi, tứ chi thật dài, khoác trên người lấy đen lớp vảy màu đỏ, đầu giống như trâu, trong miệng hai cây răng nanh có tới nửa thân thể dài, t ừ n g cái hình thể khổng lồ như núi, kết bè kết đội tại dãy núi ở giữa tiến lên, lớn nhất cái kia tôn thượng cổ dị thú so chung quanh sơn nhà còn muốn khổng lồ. Trong chốc lát, hắn có gan đến đến thái cổ h ồ n g hoang cảm giác. Khương Trường Sinh tiếp tục quan chắc, rất nhanh, hắn lại thấy những chủng loại khác thượng cổ hung thú. chiếm cứ tại vạn t r ư ợ n g trên núi lớn xây tổ hồng vũ chi lớn tại vô biên giang hà bên trong ngao du khủng bố cự mãng còn có đ ộ n đ ị a tiến lên thần bí cự thú chỉ lộ ra một cây như là loan đao màu trắng r ừ n g thú khương trường sinh càng ngày càng cảm thấy hứng thú phảng phất đi vào tân thiên địa không ngừng tiến lên tầm mắt của chính mình rất rất nhiều trùng lại hung thú hoành hành thiên địa cùng yêu tộc so rõ ràng nhất đặc điểm là hình thể khổng lồ nhưng không có yêu khí vẩn quanh như là doanh ngư lạc đà Khương Trường Sinh thậm chí còn chứng kiến từng cây, từng cây cùng loại diệt thế thụ đại thụ trên cây mọc ra mặt người. Hắn nghiêm trọng hoài nghi diệt thế thụ liền l ạ theo phiến đại điện này chạy đến, nhưng diệt thế thụ không biết thân thế của mình, từ nó có ý thức lên, nó liền tại vô tận hải dương một tòa đại lục ở bên trên. Có lẽ là biển mây mang theo diệt thế thụ hạt giống đi tới vô tận hải dương. Một lúc lâu sau, Khương Trường Sinh thu hồi tầm mắt, hắn vuốt vuốt có chua s ó t con mắt. rơi xuống đất linh thụ trước tính tọa nhìn rất lâu hắn cũng không có quan chắc rõ ràng vùng đất kia đến cùng bao la đến mức nào nhưng có một chút có thể xác định cái kia chính là vùng đất kia bên trên hung thú đều rất mạnh bất quá đều là dùng chủng tộc cư chi tạm thời không nhìn thấy cùng loại vận chiều yêu tộc thế lực quần thể mỗi một loại hung thú chỉ cùng mình bộ tộc ở lại hoặc là đơn độc sinh tồn tại hướng chỗ sâu xem tất nhiên còn có nhân vật càng khủng bố hơn có thể vô tận hải dương bên trên cũng có võ đế cấp tồn tại long mạch đại lục nếu là tới gần vùng đất kia trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không gặp được phiền toái thậm chí khả năng mấy trăm năm bên trong đều sẽ không gặp phải phiền toái bởi vì hung thú khoảng cách đường ven biển vô cùng xa xôi trọng yếu nhất chính là vùng đất kia không có thế lực tranh chấp càng không có yêu tộc khương trường sinh suy nghĩ một chút truyền âm cho khương triệt không đến thời gian một nén nhang khương triệt liền tới đến sân vườn bên trong. sở dĩ nhanh như vậy là bạch y vệ dẫn hắn bay lên trời cầu đã giảm bớt đi đi lên đường lộ trình đem chính mình chỗ nhìn thấy nói cho mọi người xem bọn hắn nghĩ lựa chọn như thế nào thật có địa phương như vậy khương triệt ngây người lâm hạo thiên lại có chút vấn khởi nghe rất không tệ cơ võ quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì tinh ngạc nói chẳng lẽ là trong truyền thuyết thái hoang tất cả mọi người nhìn về phía nàng nàng đi theo giới thiệu thái hoang t r u y ề n thuyết thiên địa khai í c h ban đầu sinh linh sinh ra tại đại địa phía trên tên là Thái Hoang. Khi đó sinh linh được xưng là hung thú, từng cái huyết mạch mạnh mẽ, huyết mạch lưu truyền đến nay hung thú đều được xưng là thượng cổ dị thú, thậm chí có thể trở thành thụy thú. Vào lúc đó, Thái Hoang sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ tàn khốc, nhỏ yếu sinh linh bắt đầu rời đi Thái Hoang, đi tới không biết hải dương. Tại về sau, nhân tộc, yêu tộc sinh ra ở trên biển khai chi tán d i ệ p ta vẫn cho là thái hoang là truyền thuyết, không nghĩ tới thật tồn tại đạo tổ. ta cảm thấy có thể đi dựa theo ngài nói thái hoang tất cả đều là hung thú, nhìn như nguy hiểm, nhưng hung thú kỳ thật ngược lại không thế nào nguy hiểm, bởi vì vì chúng nó không có nhân tâm, yêu tâm hiểm ác, chỉ cần đại cảnh trước a n p h ậ n mấy chục năm, đợi võ đạo cường thịnh dâng lên, lại tiến hành khai hoang. mặc dù gặp được thái hoang hung thú cũng không sợ, có thể làm cho nhiều như vậy hung thú sinh tồn, thái hoang võ đạo linh khí tất nhiên khó có thể tưởng tượng. ẩn chứa thiên tài địa bảo đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Thánh triều từng một lần nghĩ muốn tìm Thái Hoang nhưng không có tìm được. Long mạch Đại Lục chính là Thánh triều hướng bắc thăm dò lúc lưu lại nhân tộc. Cơ võ quân hưng phấn nói, nàng nhìn về phía Khương Trường Sinh, tầm mắt sáng rực nói, đạo tổ, ngài vì nhân tộc phát hiện cơ duyên to lớn, không dung bỏ lỡ à? Nàng nhìn về phía những người khác nói, các ngươi ngẫm lại, vô biên vô tận Thái Hoang cũng chỉ có đại cảnh một nhánh nhân tộc tồn tại. hung thú nhiều nhất thủ hộ dùng ăn những cái kia kỳ chân dị bảo tất nhiên không bằng chúng ta nhân tộc hiểu tốt hơn vận dụng còn có khoáng thạch tài nguyên hung thú càng là không quan tâm nàng càng nói khương triệt hô hấp càng ngày càng gấp rút khương trường sinh cũng tâm động ít nhất có thể rời xa trước mắt p h i ề n toái vòng xoáy chờ đại cảnh đủ mạnh thành tựu thánh triều thái hoang đường ven biển không phải liền là mới thánh triều thiên nhai khương triệt cắn răng nói đạo tổ chúng ta đi thôi. Khương Trường Sinh nói: Nếu là đi, ngươi có thể phải thật tốt ước thúc đại cảnh võ giả, chớ muốn đi trước quá sâu địa phương. Được. Khương Triệt Tâm đã bay xa, đầu óc một mảnh loạn. Cũng không lâu lắm, Khương Triệt rời đi, bắt đầu c o vào hải ngoại thế lực. Trước khi đi, hắn hy vọng Khương Trường Sinh có thể mang lên Thiên Hải, Đông Châu, đưa ra điều thỉnh cầu này lúc, hắn rất là cẩn thận từng l y từng t í Khương Trường Sinh s ả n g khoái đáp ứng. hắn không nhất định nhất định phải duy nhất một lần hoàn thành khương triệt sau khi rời đi trong đình viện một hồi náo nhiệt cũng đang thảo luận thái hoang sự tình đi thái hoang ta cũng có thể nhường sơn hải kinh tốc độ cao mạnh lên khương trường sinh yên lặng nghĩ đến sơn hải kinh thật không đơn giản theo số trang gia tăng lực lượng lại không ngừng tăng cường cuối cùng sẽ có một ngày một sách nơi tay vạn vật đều xuất hiện người nào có thể cản trời xanh phía dưới nước biển nhuộm đỏ nổi lơ lửng nhiều vô số kẻ yêu thú thân thể tàn phế. Từng chiếc, từng chiếc thuyền biển chậm rãi tiến lên. Mộ Huyền Cương cùng Mộ Linh Lạc lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống vừa kết thúc chiến trường. Gần nhất gặp được yêu họa càng ngày càng nhiều. Tại sao ta cảm giác yêu tộc cũng không phải là tại chúng ta đằng sau truy, mà là phía trước cũng có yêu tộc bùng nổ. Mộ Huyền Cương g ầ u dĩ nói, lúc trước một trận chiến để bọn hắn chết mấy trăm người, được cho là 10 năm qua thương vong nghiêm trọng nhất một lần chiến dịch. Mộ Linh lạc đôi mắt như đầm nước nói: có lẽ như thế, đây mới là chúng ta đ à o v o n g ý nghĩa. Mộ Huyền Cương thở dài một tiếng. Hai người lâm vào tĩnh lặng bên trong. Mấy ngày sau ban đêm, Mộ Linh lạc trong mộng gặp phải Khương Trường Sinh. Trường Sinh ca ca, chúng ta chỗ tiến lên phương hướng có thể là có yêu tộc tứ loạn. Mộ Linh lạc hỏi. Khương Trường Sinh tay phải vung lên trong mộng cảnh xuất hiện cửu tuyệt g i a o thánh cùng ngàn tỷ yêu thú hội tụ tình cảnh. thân ở trong đó m ộ linh lạc không rét mà run. ngay sau đó khương trường sinh lần nữa phất tay, mộng cảnh khôi phục như lúc ban đầu. không sai, bảy đại yêu thánh phục sinh, hiện tại toàn bộ hải dương đều sẽ n h ấ c lên yêu loạn, nhân gian luyện ngục s ắ p tới. khương trường sinh nói khẽ. m ộ linh lạc yên lặng, tâm tình trầm trọng. đúng lúc này nàng bỗng nhiên cảm giác được đầu của mình bị khương trường sinh tay đè chặt, nàng dương mắt nhìn về phía hắn. khương trường sinh cười nói. c h ứ có lo lắng, ta sẽ đích thân tới đón ngươi. Nghe vậy, mộ linh lạc kinh hỉ, hỏi thật chứ? Khương trường sinh nói, ừm, ta sẽ dẫn lấy mộ ra cùng nhau trở lại đại cảnh. Tại đại cảnh rìa, ta sẽ chuyên môn làm ra một tòa đảo, nhường mộ ra ở lại. Mộ linh lạc lập tức kinh hỉ, nàng bắt lấy khương trường sinh hai tay, hỏi ta đây đâu? Ta khi nào có thể nhìn thấy ngươi? Khương trường sinh cười nói, ngươi tự nhiên là đi vào bên cạnh ta. bình thường muốn trở về nhìn một chút tùy thời trở về tại đại cảnh ngươi không cần lo lắng quá nhiều ta cũng sẽ không đối ngươi cùng mộ gia có quá nhiều ước thúc quá tốt rồi m ộ linh l à kích động ôm lấy khương trường sinh giờ khắc này nàng không cách nào lại bảo trì ngày thường lãnh ngạo thỏa thích hiện ra chính mình cao hứng nhìn xem nụ cười của nàng khương trường sinh tâm tình cũng biến tốt mặc dù thiên hạ đại loạn liền hắn cũng có sinh tồn áp lực nhưng có người làm bạn cũng là cực tốt. Nhân sinh sao có thể không có gặp trắc trở? Bên người có người bồi, có thể mang đến càng nhiều dũng khí. thật chứ, thật. nhìn xem mộ linh lạc một mặt chắc chắn, mộ huyền cương kích động lên. hắn cẩn thận từng l y từng tí hỏi, tin tức này có khả năng nói cho tộc nhân sao? mộ linh lạc cười nói, tự nhiên có khả năng. mộ huyền cương càng thêm xúc động. lúc này ra ngoài hiệu triệu gia tộc trưởng bối cáo c h i việc này, để bọn hắn đem tin tức truyền xuống. nhất mấy ngày gần đây. không chính xác bất luận cái gì tiểu đội rời đi đại bộ đội đi đi săn hoặc là dò đường chưa tới một canh giờ mộ gia gần trăm vạn người cũng biết việc này thần tiên muốn tới tiếp chúng ta thật hay giả chẳng lẽ sắp đến đại cảnh rồi không có a tháng trước đi ngang qua một cái hải đảo ta đi lên hỏi qua bọn hắn căn bản chưa từng nghe nói qua đại cảnh tên thật sự có thần tiên ngươi muộn mấy năm xác thực có thần tiên bảo hộ chúng ta mộ gia rất nhanh các ngươi liền hiểu, các ngươi tuyệt đối sẽ rung động. tất cả mọi người phấn chấn, nhất là mộ gia bản gia người đều có loại tự hào. mặt đối ngoại lai đầu nhập vào đám võ giả, bọn hắn khoa trương miêu tả khương trường sinh mạnh mẽ. một tên gầy yếu thanh niên nghe c h u n g quanh người nhà họ mộ đàm luận, âm thầm hưng phấn. cuối cùng muốn hiểu đến mộ gia chỗ giữa, hừ, nào có cái gì thần tiên, tất nhiên là cường đại võ giả tại giả thần giả quỷ, chỉ cần điều tra rõ ràng. ta là có thể hồi trở lại tông môn giao nộp thanh niên thầm nghĩ đến kỳ thật không chỉ là hắn đội tàu bên trong còn có thế lực khác thám tử một nhánh gần trăm vạn người đội tàu ở trên biển tiến lên sao có thể không cho người quan tâm chương 239, đại đạo chi tổ nhân gian chân thần lúc sáng sớm khương trường sinh đứng dậy chuẩn bị hành động lâm hạo thiên gặp hắn đứng dậy lại gần t ò m ò hỏi tiền bối ngài cần gì ta giúp ngài từ khi vào ở Long Khởi Sơn về sau, hắn muốn hồi báo Khương Trường Sinh, nhưng tìm không thấy cơ hội, cho nên hắn thỉnh thoảng sẽ đi võ phong truyền thụ Long Khởi Quan đệ tử võ học, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không đủ. Không cần, ta chuẩn bị đi đón người. Khương Trường Sinh nhẹ giọng cười nói, sắp nhìn thấy Mộ Linh Lạc, hắn vẫn rất cao hứng. Những trong năm này, Mộ Linh Lạc làm được rất không tệ, Mộ gia toàn thể giá trị bản thân đều chiếm được đảo tăng trưởng gấp bội. m ộ gia gia nhập tất nhiên có thể làm cho đại cảnh mạnh hơn nhất là tại kim thân cảnh càn khôn cảnh này một khối có thể cực đại mở rộng đại cảnh thực lực chiều sâu hóa long phủ tuy mạnh nhưng đi là tinh anh con đường nhân số không nhiều tiếp người nào lâm hạo thiên tò mò hỏi những người khác rồn rập mở mắt nhìn về phía khương trường sinh từ lâm hạo thiên về sau lại có người muốn gia nhập bọn hắn khương trường sinh mạn bất kinh tâm nói trước ngươi không rất là hiếu kỳ ta vì sao có thể chọn chúng ngươi Lâm Hạo Thiên gật đầu. Khương Trường Sinh nói: Ta thủ hộ Mộ Linh Lạc trưởng thành, vừa vặn nhìn thấy ngươi gặp nạn. A, Lâm Hạo Thiên chừng to mắt, cả người mộng bức. Mộ Linh Lạc, đó là một vị duy nhất khiến cho hắn chiến bại người đồng lứa, hắn vẫn nhớ. Thì ra là thế. t r á c h không được Mộ Linh Lạc yêu nghiệt như vậy, nguyên lai là tiền bối tại chỗ dựa. Nghĩ được như vậy, Lâm Hạo Thiên tâm bỗng nhiên thăng bằng, trong lòng tiếc nuối cũng tán đi. hắn đã không phải là lúc trước thiếu niên đối với mộ linh lạc hắn càng nhiều hơn chính là sắp nhìn thấy cố nhân chờ mong ta đã thoát thai h o á n cốt tất nhiên không thể so nàng kém lâm hạo thiên yên lặng nghĩ đến hắn hiện tại cũng không dám khiêu chiến mộ linh lạc hắn nhìn về phía khương trường sinh đang muốn hỏi khương trường sinh tại sao lại nhìn chúng mộ linh lạc kết quả khương trường sinh trực tiếp chui vào lòng đất không sai là chui b ả o mà lại không có ở mặt đất lưu lại dấu vết Lâm Hạo Thiên t r ừ n g to mắt, toàn thân lắc một cái. Đây là cái gì tiên thuật? Thật muốn học. Trên biển đếm không hết đội thuyền lẫn nhau dựa vào, không có tiến lên. b o n g thuyền trên mặt biển, trên không võ giả đều đang ngẩng đầu mà đối đãi. Vị kia thần tiên đến cùng khi nào xuất hiện? Mộ Huyền c ư n g mấy lần muốn tìm tìm Mộ Linh Lạc, nhưng lại sợ chính mình lộ ra lỗ mãng, không đủ trầm ổn, có hại Mộ r a tại thần tiên trong lòng hình ảnh, hắn chỉ có thể kiềm chế. Mộ Linh Lạc thì tại bên trong phòng của mình chờ đợi, nàng vuốt vuốt Kim Lân Ngọc Diệp, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này Kim Lân Ngọc Diệp lập l ò e Kim Quang, Mộ Linh Lạc đằng đ ĩ a một thoáng đứng lên, mặt lộ vẻ kinh hỉ nụ cười, nàng biết nàng Trường Sinh c a k a rốt cuộc đã đến, nàng đi tới cửa trước, nỗ lực bình phục cảm xúc trên mặt lần nữa khôi phục thanh lãnh thần thái, chậm rãi đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Nhìn thấy nàng ra tới. rất nhiều quan tâm lấy nàng phòng ốc người nhà họ mộ dồn dập vây tới mùng năm miệng mười hỏi thăm mộ linh lạc không có trả lời mà là nhìn về phía bầu trời những người khác đi theo ánh mắt của nàng nhìn lại càng ngày càng nhiều người đi theo ngẩng đầu đột nhiên một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại mộ gia đội tàu vùng trời chính là khương trường sinh trí dương thần quang ánh nắng che đậy mặt mũi của hắn khiến cho hắn như là thiên thần lâm thế gào hết thảy ngồi năm người dồn dập đứng dậy xúc động hưng phấn kinh hỉ cùng với khó có thể tin ngưỡng vọng khương trường sinh đều có ở đây không khương trường sinh thanh âm đạm mạc vang lên mộ huyền cương vội vàng cao giọng nói đều tại ta đã kiểm tra mấy lần không biết ngày chuẩn bị làm sao mang bọn ta rời đi mộ linh lạc cũng rất tò mò điểm này nhiều người như vậy mong muốn một hơi mang đi cũng không dễ dàng các nàng suy đoán khương trường sinh hàng phục một loại nào đó to lớn hung thú có thể gánh chịu mộ gia cùng nhau rời đi dưới con mắt mọi người không trường sinh không có trả lời hắn nâng tay phải lên lòng bàn tay hướng xuống thi triển thần thông trường trung cản khôn trong chốc lát vùng biển này nhất lên kinh đào hải lãng hết thảy đội thuyền đi theo kịch liệt lay động chuyện gì xảy ra là thần tiên đại nhân cách làm sao không rõ ràng à chẳng lẽ đáy biển có cự thú có khả năng ngay tại tất cả mọi người kinh nghị lúc bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được mặt biển tại lên cao nhất để bọn hắn kinh ngạc là trên bầu trời thần tiên vậy mà tại tốc độ cao biến lớn này loại tầm mắt trùng kích cực kỳ khoa trương liền mộ linh lạc đều bị hù dọa tại tất cả mọi người rung động vẻ mặt dưới bọn hắn rơi vào khương trường sinh trong lòng bàn tay không chỉ là bọn hắn trình phiến hải vực đều tại thần tiên trong lòng bàn tay khương trường sinh nâng tay phải lên trong lòng bàn tay lơ lửng một cái hơi mở quả cầu ánh sáng nửa phần dưới vì nước biển mặt biển nổi lơ lửng nhiều như hạt vừng đội thuyền. hắn cúi đầu nhìn lại, phía dưới mặt biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, bốn phương tám hướng nước biển vọt tới, nhấc lên kinh đào hải lãng. đây cũng là trưởng trung càn khôn. thần thông bên trong mộ ra tất cả mọi người ngước nhìn khương trường sinh, khương trường sinh đầu trong mắt bọn hắn có thể nói là che khuất bầu trời, mà phía sau hắn trí dương thần quang phẳng phất thật thái dương, cách bọn họ gần như thế. trái tim tất cả mọi người bên trong đều sinh ra nhỏ bé cảm giác. thật chính là thần tiên mộ huyền cương bị một tiếng quỳ xuống khấu tả khương trường sinh mặt khác mộ gia trưởng bối rồn dập bát trước dẫn đến càng ngày càng nhiều người quỳ lại duy chỉ có mộ linh lạc ngây người tại tại chỗ trường sinh ca ca đến cùng có bao nhiêu lợi hại khương trường sinh tay nâng mộ gia hóa thành một đạo kim quang cấp tốc tan biến tại chân trời trên thuyền những cái kia có ý khác võ giả thì sợ chóng v á n g còn đúng là mẹ nó là thần tiên chờ chút Thần tiên muốn dẫn bọn hắn đi xa, bọn hắn về sau chẳng phải là không về nhà được, không về được tông môn. Bọn hắn tất cả đều ở vào hoảng sợ, trong tuyệt vọng, nhưng không người nào dám nhảy ra, chỉ có thể kiên trì ngụy trang. Đại cảnh ngựa h â u bên bờ biển, hải lộ đ ô đốc tống ly đứng tại lầu cấp bên trên, ngắm nhìn mặt biển cuối một hòn đảo lớn. Hắn mặt mũi tràn đầy phức tạp, tâm loạn như ma. Tối hôm qua còn không có tòa kia đảo lớn, sáng nay bên trên lại đột nhiên xuất hiện. nếu không phải hắn nghe được đạo tổ thanh âm, hắn còn tưởng rằng đụng quỷ. Hắn không rõ ràng đạo tổ là thế nào biến ra này tòa đảo lớn, coi như là rời núi cũng không phải một ngọn núi có thể thành, cũng không thể là nắm biển đi. t ò a kia đảo lớn so ngựa châu bến cảng còn cao. Toàn bộ bến cảng, đếm không hết binh sĩ, ngư dân, thương nhân cũng đang thảo luận phương xa đảo lớn. Nếu không phải tống ly ra lệnh, đoán chừng có một ít to gan lớn mật ra hỏa tiến đến dò xét. tống ly nghĩ đến chính mình nhận được mật tín đại cảnh vậy mà chuẩn bị di chuyển mà lại là nâng đại lục rút lui hắn không thể nào hiểu được làm sao nhường đại lục cùng một chỗ rút lui nhưng hôm nay hiểu rõ tất nhiên là đạo tổ muốn thi triển thần thông đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy một vệt kim quang xuyên qua mây mù từ trên trời giáng xuống rơi vào đảo lớn bên cạnh hắn thì lực chắc tuyệt hiếp mắt mắt nhìn đi ngay sau đó thấy được hắn cả đời đều khó mà quên được một màn đào lớn một bên mặt biển bỗng nhiên nổ tung sóng biển cuốn trời từng chiếc từng chiếc bàng đại hải thuyền hạ xuống vững vàng rơi trên mặt biển không có một chiếc thuyền biển bị đè sập hắn chừng to mắt hoài nghi mình hoa mắt làm sao t r ố n g rỗng xuất hiện nhiều như vậy thuyền biển hắn rụi rụi con mắt xác định chính mình không có nhìn lầm ngay sau đó bên cạnh vang lên tiếng bước chân hắn quay đầu nhìn lại khương trường sinh mang theo mộ huyền cương mộ linh lạc xuất hiện mặc dù thấy không rõ đạo tổ khuôn mặt nhưng tống ly liếc mắt liền biết là đạo tổ tới lập tức quỳ lại tại đại cảnh thấy đạo tổ như t h ế thiên tử tại bách tính trong lòng đạo tổ địa vị vượt xa thiên tử hòn đảo kia là ta cho mộ gia vị này chính là mộ gia gia chủ mộ huyền cương về sau mộ gia ở ở trên đảo tống đô đốc chiếu cố một chút mộ gia mộ gia có bất kỳ hoang mang nhu cầu tìm vị này tống đô đốc không trường sinh mở miệng nói sau đó nhìn về phía bên cạnh vẫn còn ngẩn người trạng thái mộ linh lạc nói ngươi là hiện tại theo ta đi vẫn là thu xếp tốt mộ gia lại đi tì châu tìm ta mộ linh lạc giật mình tỉnh lại nàng vô ý thức bắt lấy khương trường sinh tay áo hỏi tì châu xa sao dùng công lực của ngươi chưa tới một canh giờ liền có thể đến vậy thì tốt ta đây trước ở lại đây đi khương trường sinh gật đầu hư không tiêu thất tại tại chỗ mộ huyền c ư n g lúc này cũng tỉnh táo lại cả người giật mình như mộng, hắn nhìn phương xa mộ r a đội tàu cung đảo lớn, nhịn không được b ó p chính mình một thoáng, cũng không phải là nằm mơ. Tống Ly đứng dậy, một mặt ân cần mà hỏi, vị cô nương này, ngài cùng đạo tổ là quan hệ như thế nào? Mộ Linh lạc kinh ngạc hỏi, Trường Sinh ca ca ngoại hiệu là đạo tổ, Trường Sinh ca ca. Tống Ly nghĩ đến đạo tổ trước kia gọi Trường Sinh tiên sư, lập tức hiểu được, đạo tổ lại có nữ nhân, tư thái của hắn càng thêm cung kính. nói đúng hắn liền là đạo tổ là đại cảnh bảo hộ thần là thiên hạ tồn tại cường đại nhất về sau các ngươi liền an tâm ở lại có thể hay không hướng ta giới thiệu một chút tình huống của các ngươi ta cũng tốt cho các ngươi cung cấp trợ giúp ta sẽ phái người đi trên đảo tu kiến lâu vũ mộ huyền cương hít sâu một hơi không có dấu g i ế m mộ r a lai lịch tống ly nghe nghe càng ngày càng chấn kinh thân cổ đại lục mộ gia trên biển tiến lên mấy chục năm trăm vạn người lão đầu này lại còn là động thiên cảnh cao thủ, xin hỏi mộ gia là làm sao qua được? Tống Ly thận trọng hỏi. khổng lồ như thế đội tàu nếu là tới gần thiên hải, khẳng định sẽ bị trước đó phát giác, hắn cũng sẽ nhận được tin tức, nhưng trên thực tế cũng không có tình báo này. Hắn không hỏi còn tốt, hỏi một chút, mộ huyền cương vị này động thiên cảnh cường giả liền không k ề m được, trực tiếp thất thố. là đạo tổ, hắn thi triển khó có thể tưởng tượng tiên thuật đem chọn cái biển nâng lên đến. mang theo mộ gia lại tới đây, ngươi dám tin tưởng sao? Toàn bộ vùng biển bị đạo tổ thu nhập trong lòng bàn tay. Mộ Huyền Cương l ỗ i kéo Tống Ly tay kích động nói, hắn thật sự là quá khiếp sợ, cần phát tiết cảm xúc. Tống Ly nghe được người đều tê, hắn không dám phủ nhận, bởi vì hắn xác thực trông thấy mộ gia là t r ố n g rỗng xuất hiện. Như thế nghe xuống tới, đạo tổ ở đâu là tiên nhân, sẽ không thật sự là đại đạo chi tổ, địa vị cực cao tiên thần. Mộ Huyền Cương cũng mở ra tống ly máy hát, hắn nhịn không được nói về đạo tổ truyền kỳ sự tích, giải đậu thành binh, rời núi, hồ phong hoán vũ, khởi tử hồi sinh, nắm biển, x ả nhật chờ chút. Tống ly thuộc như lòng bàn tay, Mộ Huyền Cương, Mộ Linh Lạc cũng bị hấp dẫn, tử tế nghe lấy, k h ô n g trường sinh trong lòng bọn họ hình ảnh càng ngày càng cao lớn. Mộ Linh Lạc nghe rất lâu, nhịn không được hỏi đạo tổ vì sao như thế bảo hộ đại cảnh. hắn cùng đại cảnh là quan hệ như thế nào tống ly cười nói ngươi đây cũng không biết đại cảnh cảnh thái tông chính là đạo tổ thân truyền đ ệ tử nếu không phải đạo tổ duy trì đại cảnh bây giờ nói bất định đã bị mặt khác vương triều chiếm đoạt cho nên tại đại cảnh lòng người bên trong đạo tổ so thiên tử địa vị còn cao lời nói này có chút phạm vào kỵ húy nhưng cân nhắc đến đối phương là đạo tổ nữ nhân hắn vẫn nhân cơ hội đập đạo tổ mông ngựa cảnh thái tông mộ linh lạc lầm bẩm nói không biết đang suy nghĩ gì chương 240, t h ừ a sóng mà đi đại lục khương trường sinh đem mộ gia gia nhập nói cho khương triệt khương triệt tất nhiên là cao hứng quyết định chờ mộ gia thu xếp tốt về sau tự mình triệu kiến mộ huyền cương đại cảnh s ắ p đi tới thái hoang trước khi đi khả năng hấp dẫn càng nhiều võ giả càng tốt hắn thậm chí còn nghĩ lôi kéo phụng thiên hoàng triều nhưng bị khương trường sinh cự tuyệt cũng nhắc nhở hắn việc này nếu là biết được thế lực quá nhiều ngược lại sẽ dẫn tới nguy hiểm đại cảnh còn tại chu bị bên trong tận khả năng đem hải ngoại tài nguyên nhân thủ tất cả đều tập trung trở về thiên hải cùng đông châu cũng là không hề động bởi vì khương trường sinh chuẩn bị đem hai địa phương này cùng một chỗ rời đi hai địa phương này hương hỏa tín đồ rất nhiều đồng dạng thuộc về đại cảnh tự nhiên đến cùng một chỗ rời đi đến mức địa phương khác tín đồ hắn bất lực chỉ có thể tình cờ giúp hắn một chút nhóm bản thân bọn hắn khoảng cách long mạch đại lục cũng xa cho nên long mạch đại lục đi chỗ nào đối bọn hắn đều không có ảnh hưởng. mấy ngày sau, mộ linh lạc đi vào long khởi quan trước sơn môn, toàn thân áo trắng nàng cõng tù thiên kiếm, khí chất xuất trần như là tiên tử hạ phàm, hấp dẫn không ít người chú ý. nàng cũng đang thưởng thức long khởi quan phong mạo. thanh nhi bước nhanh đi vào trước mặt nàng, nói: ngươi chính là mộ linh lạc, đạo tổ để cho ta tới tiếp ngươi. mộ linh lạc gật đầu, đi theo thanh nhi rời đi. nhìn thấy là thanh nhi ra tới tiếp đãi, khách hành hương nhóm không còn dám có ý nghĩ xấu. một đường không nói chuyện, hai người tới Long Khởi Sơn trong đ ỉ n h viện, Thanh Nhi đưa tay ra hiệu, sau đó quay người rời đi. Mộ Linh Lạc, một đạo q u e n thuộc tiếng kinh hô truyền đến, Mộ Linh Lạc định thần nhìn lại, phát hiện là Lâm Hạo Thiên. Mặc dù nàng đã sớm biết Khương Trường Sinh c h ứ chấp Lâm Hạo Thiên, có thể gặp lại Lâm Hạo Thiên vẫn còn có chút cảnh con người mất cảm giác. Những người khác rồn rập mở mắt nhìn về phía Mộ Linh Lạc, trong ánh mắt đều là tò mò. Khương Trường Sinh ngồi dưới tảng cây. hướng nàng vẫy chào m ộ linh lạc lúc này bước nhanh đi vào trước mặt hắn hướng đại gia giới thiệu một chút nàng gọi m ộ linh lạc đồng dạng đến từ thần cổ đại lục về sau đãi nàng như đối đãi ta khương trường sinh lời lệnh mọi người kinh ngạc lời nói này ý tứ không phải liền là tương đương với nói m ộ linh lạc chính là long khởi sơ nữ chủ nhân b ệ c h kỳ gấp thật vất vả sống qua hoa k i ế n tâm làm sao đột nhiên toát ra một nữ tử nó liền vội vàng hỏi chủ nhân nàng là lai lịch thế nào cơ võ quân cũng chăm chú nhìn mộ linh lạc quan sát tỉ mỉ rất nhanh ánh mắt của nàng biến nàng có thể nhìn ra được mộ linh lạc không tầm thường trên người có một cỗ khó mà miêu tả lăng lệ khí thế nhất là mộ linh lạc cõng cái kia thanh thạch kiếm cực kỳ không đơn giản khương trường sinh nói về sau ngươi sẽ rõ mộ linh lạc thoải mái hào phóng tự giới thiệu đem mộ ra tình huống đại khái nói một lần lâm hạo thiên nhìn c h ầ m c h ầ m nàng nói ngươi lại mạnh lên không nghĩ tới ta nhiều như vậy cơ duyên đều không thể hất ra ngươi không h ổ là duy nhất đánh bại ta cùng thế hệ thiên tài nghe vậy tất cả mọi người nhìn về phía mộ linh lạc ánh mắt biến lâm hạo thiên tư chất có nhiều yêu nghiệt bọn hắn rất rõ ràng thậm chí nhường diệp tâm địch dương chu hoài nghi nhân sinh không nghĩ tới lâm hạo thiên lại còn bại bởi người đồng lứa cơ võ quân mở miệng nói trên người ngươi có không kém hơn lâm hạo thiên thượng cổ võ đế truyền thừa xin hỏi là vị nào thượng cổ võ đế Mộ Linh Lạc nhìn về phía Khương Trường Sinh, thấy Khương Trường Sinh gật đầu, nàng mới hồi đáp t ù Thiên võ Đế. Mọi người động dung, bỗng nhiên nghĩ đến trước đó đạo tổ từng hỏi thăm qua t ù Thiên võ Đế, nguyên lai là bởi vì cô gái này. Diệp Tâm Địch thì khó chịu, hắn trước kia dùng thượng cổ võ đạo làm vinh, nhưng hiện trong sân nhiều hai vị võ Đế truyền thừa người, hắn tràn ngập áp lực, cảm thấy nhanh theo không kịp bộ pháp. Tiếp tục như vậy nữa, về sau nhất định còn sẽ xuất hiện càng nhiều thiên tài. hắn nhất định phải thật tốt nỗ lực. Mộ Linh Lạc bắt đầu cùng mọi người nói chuyện phiếm. Bất quá nàng chú ý nhất vẫn là Khương Tiền. Chẳng qua là tầm mắt không có nhìn c h ầ m c h ầ m Khương Tiền. Khương Tiền cùng Khương Trường Sinh dung mạo thật là giống. Nàng đã biết được đại cảnh Hoàng thất họ Khương, mà nàng là duy nhất biết được Khương Trường Sinh tên thật người. Nguyên lai like đại cảnh là Trường Sinh ca ca hậu nhân. Mộ Linh Lạc trước kia liền hiểu Khương Trường Sinh có thê tử, bất quá bởi vì đối phương đã chết, nàng đương nhiên sẽ không s đo. bây giờ nhìn thấy khương tiền chẳng biết tại sao nàng liền là sinh không nổi ghen tuông không hiểu có thân cận cảm giác phảng phất thấy người nhà họ mộ tên của ta cũng đừng nói ra ngoài đây là đại cảnh hoàng thất bí mật khương trường sinh thanh âm truyền vào mộ linh lạc trong tai truyền âm chi thuật cũng chỉ có nàng có thể nghe được mộ linh lạc không có tận lực gật đầu vẫn như cũ tự nhiên cùng mọi người nói chuyện phiếm cứ như vậy mộ linh lạc ở vào trong đ ỉ n h viện long khởi sơn rất lớn Những người khác phòng ngủ đều tại mặt khác trong sân, chẳng qua là trong ngày thường, bọn hắn thói quen đi vào đạo tổ trước người luyện công. Một là có thể hướng đạo tổ thỉnh giáo, hai là đạo tổ lúc luyện công có thể dẫn ra võ đạo linh khí, khiến cho này mảnh đình viện võ đạo linh khí nồng ngặc nhất. Mộ gia quy vị tiếp xuống chính là chờ đợi di chuyển thời điểm. Thái hòa m ư ờ năm, tân xuân vừa qua khỏi, khương triệt bái phòng khương trường sinh tuyên bố đại cảnh đã chuẩn bị k ỹ c à n g Khương trường sinh đứng dậy nói. vậy liền lên đường đi. mọi người đứng dậy theo, khẩn trương mà mong đợi nhìn về phía Khương Trường Sinh. Khương triệt đồng dạng tò mò đạo tổ muốn làm thế nào. Khương Trường Sinh bay lên mà lên, cũng không hề rời đi đỉnh viện. Chẳng qua là cách xa mặt đất cao một trượng, hắn ở không trung tĩnh tọa, tay phải vươn ra ngón trỏ cùng ngón giữa, hai ngón khép lại, treo ở trước mặt. như vậy tư thái thấy mọi người càng căng thẳng hơn. đạo tổ muốn làm thế nào? Khương Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ. thần niệm dùng tốc độ cực nhanh bao trùm toàn bộ đại lục thi triển thần thông cải thiên hóa địa trong chốc lát toàn bộ đại lục bắt đầu cự chiến sở dĩ cự chiến chính là là bởi vì đại lục đã biến thành một hòn đảo lớn bị nước biển nâng lên đại tự tại thác hải thuật long mạch đại lục biến thành một hòn đảo lớn mà diệt thế thụ tại đảo lớn dưới đáy cũng không có bạo lộ ra bầu trời bắt đầu đảo rời trên thực tế là long mạch đại lục đang theo lấy bắc phương trải tới tốc độ cực nhanh nhấc lên kinh đảo hải lãng toàn bộ đại lục từng cái vương triều người đều bị hù dọa bọn hắn tất cả đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời biển mây hướng phía nam phương cực tốc bay đi như vậy thiên tượng từ xưa đến nay chưa hề có như thế nào để cho người ta hoảng hốt mà tại bờ biển bách tính võ giả thì thấy phương xa mặt biển bay lên bọt nước như là chân trời góc biển lạch trời dị thường hùng vĩ một đường hướng bắc cũng không yêu tộc thế lực liền vận triều đều rất ít sóng biển kéo lấy long mạch đại lục cực tốc tiến lên, ven đường nước biển né tránh một tòa cái hải đảo cũng không có đả thương cùng vô tội. hỏng bét, tiêu hao thật lớn. Khương Trường Sinh âm thầm kinh hãi, nhưng trên mặt bình tĩnh như trước. Nhiều người nhìn như vậy cũng không thể rụt r ẻ h wow, o a sẽ không thật toàn bộ đại lục đều đang động a, khó có thể tưởng tượng võ học không đúng tiên thuật. đúng là động như vậy năng lực, sợ là thượng cổ võ đế cũng chỉ đến như thế đi. ta tại thánh triều xác thực chưa từng nghe nói qua như vậy năng lực. mọi người tinh nghị liên tục, diệp tầm địch còn bay tới trên bầu trời đi thăm dò xem tình huống. khương triệt lập tức xuống núi chiếu cáo thiên hạ, nhường người trong thiên hạ chớ hoảng sợ. mộ linh lạc khoảng cách gần nhìn khương trường sinh thi triển thần thông, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. khương trường sinh nhắm mắt lại chuyên chú vào thao túng đại tự tại thất hải thuận. một phương đại lục ở trên biển thưa sóng tiến lên, bực nào hùng vĩ. Nhường dọc đường võ giả không khỏi là như thấy thần tích, như quy thần linh. Một bên khác, long mạch đại lục chung quanh thế lực cũng biết long mạch đại lục rời đi tin tức. Bất quá khương triệt đã sớm an bài tốt, nhường thiên hải, đông châu người phụ trách kiên nhẫn chờ đợi. Đại cảnh sẽ không vứt bỏ bọn hắn. Thời gian tốc độ cao trôi qua, khương trường sinh không thể không theo đạo giới bên trong hấp thu linh khí, chui vào đạo quả, đạo quả tự động đem hắn chuyển hóa làm linh lực, trợ linh lực của hắn liên tục không ngừng. Long mạch Đại Lục tốc độ một mực duy trì đỉnh phong, không có giảm tốc độ, mạnh hơn động thiên cảnh người phi hành hết tốc lực nhanh hơn. Diệp Tầm địch cơ võ quân quan chắc x o n g tốc độ phi hành về sau tất cả đều trầm mặc. Đạo tổ dẫn đầu Long mạch Đại Lục rời xa yêu tộc chi loạn tin tức truyền ra kinh thành sôi trào võ phong tàng là phi thường náo nhiệt, đoán c h ừ n g hương hòa giá trị lại nên tăng vọt. Qua đi tới nửa ngày, Long mạch Đại Lục cuối cùng đến Thái Hoang. Khương Trường Sinh nhường Long Mạch Đại Lục dựa vào ở bên bờ biển, lại thi triển cải thiên hóan địa thần thông. Nhường Long Mạch Đại Lục dưới đáy cùng Thái Hoang Đại Địa dung hợp, cơ hồ là trong nháy mắt, Long Mạch Đại Lục trở thành Thái Hoang d u y ê n Hải một bộ phận. Thiên địa bình tĩnh. Khương Trường Sinh ngồi xuống, bắt đầu luyện công khôi phục. Những người khác không dám đánh nhiễu, cơ võ quân d i ệ p tầm địch đám người đối Thái Hoang cực kỳ cảm thấy hứng thú, rồn rập bay ra ngoài xem xét. Đại cảnh ở vào Đại Lục Nam Phương. cũng là mặt khác vương triều khoảng cách thái hoang gần nhất nhất là đại tề đại tề cương thổ đã khoác trương đến hải ngoại kết quả lần này dẫn đến bọn hắn giang sơn cắt đứt lòng người bàng hoàng ngay tại đại tề bối rối thời điểm đại cảnh sứ thần đến mặt thấy thiên tử khương trường sinh cũng không sợ mặt khác vương triều sẽ mang đến phiền toái thái hoang hạng gì nguy hiểm nếu thật là để bọn hắn đụng phải hung thú không có động thiên cảnh căn bản không làm gì được về phần bọn hắn đi mật báo vậy liền càng không khả năng thái hoang khoảng cách thiên hải bực nào xa xôi mà lại bọn hắn còn không biết hướng đi nghỉ ngơi hai ngày về sau khương trường sinh tiến đến đem thiên hải rời đi vẫn như cũ là cải thiên hoán địa thêm đại tự tại thác hải thuật lần nữa nghỉ ngơi hai ngày tiếp tục dọn đi đông châu đến tận đây đại cảnh cương thổ tất cả đều đi vào thái hoang khương trường sinh ngồi tại địa linh thụ dưới bắt đầu tĩnh tọa luyện công nhưng toàn bộ thiên hạ lại vô cùng náo nhiệt Đại cảnh thánh chỉ truyền khắp thiên hạ, trong đó bao quát đối thái hoang đại khái miêu tả. Trong lúc nhất thời, thiên hạ các triều cũng đang thảo luận việc này. Có người ca tụng đạo tổ vô lượng công đức, cũng có người nghi ngờ đạo tổ nghĩ mưu hại mặt khác vương triều. Nhưng chuyện thiên hạ, Khương Trường Sinh lười đi quản, giao cho Khương Triệt liền tốt, tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt. Mang theo thiên linh ngự thân t r c thiên ô nhất tộc cũng không cách nào chia xét Khương Trường Sinh. Hắn cuối cùng có thể an tâm luyện công, chỉ đợi đột phá. khương triệt bắt đầu trắng trợn điều động quân đội, dò xét thái hoang, thu thập các loại tài nguyên. đại cảnh thực lược tại long mạch đại lục thuộc về cao nhất cấp độ, căn bản không lo lắng bị phản siêu. đại cảnh thậm chí có khả năng lợi dụng tiền tệ, tài nguyên điều động mặt khác vương triều làm sức lao động, trợ chính mình trưởng thành. có hóa long phủ, huyền không đảo, thiên hải, mộ gia chờ có được động thiên cảnh võ giả thế lực tại mặt khác vương triều không có đã mấy trăm năm căn bản đuổi không kịp. sẽ chỉ ở sau đó tế nguyệt bên trong bị đại cảnh từng bước thống nhất thoáng chớp mắt thời gian nửa năm đi qua trên vách đá vị kia bị cơ võ quân sưng là bạch tôn áo bào trắng nam tử đứng dậy hỏi long mạch đại lục biến mất liền thiên hải đông châu cũng không thấy rồi mặt n ạ nam tử trầm giọng nói không sai xác thử không thấy tay của hắn đều đang run lên rõ ràng trong lòng cực kỳ không bình tĩnh